Vừa mới phản hồi liền lập tức triệu tập trong tộc cao thủ tẩy tụ, Phong Hoàng Xích luyện chắc hẳn ở đằng kia chỉ biến dị ma vật trong tay bị tổn thất nặng, hắn đứng ở phong tháp trước một trận hét lớn, khắp sơn mạch đều nghe xong cái thanh thanh sở sở, một lát giữa, mấy đạo hợp thể khí tức tùy theo mãnh liệt dựng lên, một đám phong tộc cường giả đạt được phong hoàng triệu hoán về sau, lập tức chạy đến. Chương 700: Mạng nhện sơn cốc. Xích luyện một trận hét lớn, giống như chuông vàng tế minh, chấn động bên cạnh cực lớn phong tháp đều có chút rung rung. Nguyên bản liền đứng ở tháp ở dưới lật tiên, nhìn trước mắt nổi giận phong hoàng, tâm niệm điện thiểm giữa, đi đầu ôm quyền nói, lật thiên gặp qua phong hoàng đại nhân, mấy ngày trước hoàng tử tung tích, đại nhân có từng tìm được. Không muốn cùng nổi giận phong hoàng trả lời, tiếp rằng xích luyện sau khi quay về, liền xuất hiện ở phong tháp xuống, cách lật tiên cũng liền mấy trượng khoảng cách, lúc này nếu là giả bộ như không biết, một khi bị nổi giận phong hoàng nhận ra, chỉ sợ hội bị hiểu lầm, chẳng bằng hiện tại liền làm rõ. Dù sao lúc trước Lật Thiên cũng không có lửa gạt đối phương. Nghe được sau lưng truyền tới lời nói, Xích Luyện Đỏ hồng mắt đột nhiên quay đầu lại, hơi ngây người một lúc mà liền nhớ tới Lật Thiên thân phận, nói ra, nguyên lai là ngươi cái này giả Ly Hoàng, ngày đó may mắn có ngươi chỉ điểm phương hướng, hoàng tử tung tích đã tìm được, không lại con quái vật kia thực mẹ của hắn buồn nôn, buồn hoàng cùng hắn đại chiến mấy ngày, cũng không thể cứu trở về ái tử, thật sự là tức chết ta. Đối với Lật Thiên xuất hiện ở Kỳ Sơn Phong Tháp, Sích Luyện ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, hắn cùng với Lật Thiên cũng không có cái gì thù hận, đối phương còn chỉ ra Phong tộc hoàng tử bị bắt đi phương hướng, nếu như không có bị lựa, dùng xích Luyện tính tình, coi như là Lật Thiên bản thể có nhân tộc khí tức, hắn cũng sẽ không để trong lòng, không lại nhắc tới cùng cái kia biến dị ma vật, Phong Hoàng lập tức lại bạo nộ rồi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Phong Hoàng, hôm nay tại Lật Thiên xem ra đã không có nguy hiểm, vừa mới Sích Luyện trong lời nói, đối với mình có lẽ không có gì, đối phương hôm nay lựa giận cũng tất cả đều là cái kia biến dị ma vật khiến cho. Trong nội tâm lo lắng tiêu tán chi tế, Lật Thiên lần nữa trong nội tâm khẽ động, ôn quyền nói, nếu như phong hoàng đại nhân không thể cứu ra hoàng tử, tại hạ bất tài, nguyện theo đại nhân lại đi gặp lại cái kia biến dị ma vật, tại hạ linh bảo trong đường chân dương chi lực, chống lại ma vật, có lẽ có thể thu đến kỳ hiệu quả. Nội giận Sích Luyện nghe xong Lật Thiên lịch thoại ngữ, trên mặt thần sắc dữ tợn bỗng nhiên tối lui, trong mắt tinh mang lóe lên giữa, đã đến đối phương phụ cận, rũ ra một cái đại thủ. Hung Hằng vô vào Lật Thiên Đầu Vai, quáp, tốt. Nếu như ngươi có thể giúp ta cứu ra con ta, ngươi chính là ta phong tộc quân nhân, Tây vực đám kêu Li Miêu không tha cho ngươi, cái này Kỳ Sơn, ngươi đại có thể sống. Văn Tuyết cái kia tiểu nương bị nếu là dám tới tìm ngươi phiền thoái, đều có bổn hoàng thay ngươi chống đỡ. Xích Luyện giữ lời, bên người dĩ nhiên tụ tập bảy vị hợp thể yêu tu, lần trước tại Hỏa Linh mạch bị đại thừa ma vương tách ra phong tộc cứng, giả, có vẫn lạc tại tại chỗ, có còn không, có chạy về Sơn. Chứng kiến bên người hợp thể tộc nhân, Xích Luyện cũng không lâu đợi, hắn ái tử lúc này cũng không biết bị không có bị con quái vật kiên ước, lo lắng phía dưới, Phong Hoàng đỗng nhiên biến ảo ra bản thể, mà những hợp thể kia tộc nhân nhao nhao bước lên Xích Luyện và lưng. Phong tộc chi hoàng tốc độ phi hành, tại huyền Phong nhất tộc có thể không ai bằng, cái này khẩn yếu trước mắt, Xích Luyện cũng không lay động cái gì hoàng giả tư thế, mà Lật Thiên cũng không chút do dự một bước bước lên. Trở trên lưng tám người, lớn phong chấn động thầm thấu hai cánh phóng lên trời, giống như một đạo điện. Sau đó không lâu, liền biến mất ở phía chân trời. Thẳng đến phong hoàng mang theo mấy vị hợp thể tộc nhân rời đi hồi lâu, cực lớn trong tháp cao, mới cố sức địa đi ra một cái thân ảnh khổng lồ, phong hậu biết được người yêu của mình từ gặp nạn, lập tức kinh hãi mà ra, tiếc rằng nàng cái kia bộ thân hình quá mức mập mạc, đợi nàng ra phong tháp, phong hoàng sớm cũng không có tung tích. Chạy như bay ở trên không lớn phong, tốc độ kia cực nhanh, làm lật thiên âm thầm kinh hãi. Xích luyện dùng bản thể phi hành tốc độ đã vượt qua Lật Thiên món đó tổn hại phi hành của Bảo, hơn nữa so với Hỏa Phượng trạng thái nhanh hơn ra rất nhiều. Hợp thể đỉnh phong phi hành yêu thú, quả nhiên dùng tốc độ tăng trưởng, không lại thân thể mạnh mẽ, nghĩ đến không có huyết lý nhất tộc cường đại. Suy đoán lấy Huyền Phong nhất tộc chiến lực, gây tu sĩ mang theo tính toán của mình, theo xích luyện tái chiến biến dị ma vật, cũng không phải là Lật Thiên rảnh rỗi, mà là hắn đập vào Phong Vĩ châm chủ ý. Huyền Phong nhất tộc Vĩ châm phần lớn đều tại Phong Hoàng trong tay, mà hôm nay Phong tộc hoàng tử gặp rủi ro. Một khi lật tiền có thể dùng diễn dương kiếm chân dương chi lực, cứu ra hoàng tử, cái khác hắn không ớn, cái kia trăm căn bản vĩ châm, có lẽ có thể từ xích luyện trong tay đặt được. Một đường không nói chuyện, đi ngang qua nửa ngày phi hành thuật về sau, một chỗ sơn cốc bí ẩn, xuất hiện ở lớn phong dưới chân, đến cái mảnh này sơn cốc về sau, xích luyện cũng lập tức khôi phục hình người. Tràn ra khổng lồ linh thức về sau, xích luyện cảm giác một phen dưới chân sơn cốc, sau đó quát, con quái vật kia còn ở lại chỗ này mảnh sơn cốc chư vị theo ta giết đem xuống dưới, đem con quái vật kia tháo thành tăng khối. Lo lắng phía dưới, xích luyện cũng không kịp bố trí cái gì, càng không có nói rõ biến dị ma vật khó chơi, hét lớn về sau, trước mắt vọt vào sân cốc, sau lưng phong tộc yêu tu cũng nhao nhao đi theo. Theo tại những hợp thể kia phong tộc về sau, lật thiên người cuối cùng tiến nhập sân cốc, khi hắn vừa mới đi vào, liền đối với cảnh tượng trước mắt hiện ra một phần kinh ngạc. Ở bên ngoài xem ra trải rộng đại thụ yên lặng trong sân cốc, Bên trong rõ ràng khắp nơi đều là mạng nện, giống như tiến nhập chi chu yêu thú hạ ổ, đại thụ ở giữa chống trái chỗ, tất cả đều bị kéo từng mặt mạng lưới khổng lồ, nhìn xem âm trầm sấm nhân. Hướng vào Sơn Quốc về sau, xích luyện ở phía trước mở đường, sau lưng một đám tộc nhân chăm chú đi theo, đến từ huyền phong nhất tộc các cường giả, lộ ra thập phần vội vàng dao động, chỉ có mặt sau cùng là tiên, thoạt nhìn có chút không đếm xỉa tới. Rơi tại đội ngũ cuối cùng tu sĩ, một bên bay nhanh, một bên phân ra một đám thần thức chi lực Cảm giác lấy chung quanh cùng những bị kia xích luyện cứng rắn oanh mở mạng lưới khổng lồ thần sắc khi thì nghi hoặc, khi thì ngưng trọng. Dùng thân thức cảm giác lấy những cực lớn kia mạng nện, lật thiên trong lòng càng phát ra rất nghi hoặc, năm đó lần đầu gặp phải cái kia biến dị ma vật thời điểm. Mặc dù đối phương có ba con đầu lâu, nhưng không có hiển lộ ra loại này nhà tơ năng lực, chẳng lẽ nói con quái vật kia tại tiến giai hợp thể hậu kỳ về sau, trong cơ thể lại sản đã sinh cái gì dị biến. Nhà tơ dù sao cũng là yêu vật thiên phú Ma tộc trong có thể không ai có thể như chi chu kết lưới, hơn nữa cái loại này tia lưới chẳng những cực kỳ cứng cỏi, trong đó còn còn có tinh thuần ma lực, khiến cho kiên cố hơn vững chắc, đừng nhìn xích luyện có thể một đường phá vỡ mạng lưới khổng lồ sâu vào sân cốc, nhưng một khi loại này tơ nện không phải hình lưới mà là một luấn đoàn, nghĩ đến coi như là dùng yêu hoàng răng, nhất thời cũng không cách nào đơn giản bài trừ. Đối với ma lực cực kỳ quen thuộc Lật Thiên, phát giác được mạng lưới khổng lồ trong cổ quái, loại này hỗn hợp có ma khí chính là mạng nhện đã cùng nệ loại yêu thú thiên phú bất đồng, cũng có thể nói thành là biến chất. Đó là một loại bản chất cải biến, do biến dị ma vật kết xuất mạng lưới khổng lồ, sẽ so với cường đại nệ loại yêu thú chỗ kết xuất mạng nhện cứng cấp hơn, càng thêm khó chơi. Phát giác được quái dị về sau, không đợi Lật thiên suy nghĩ nhiều, phía trước sơn cốc ở chỗ sâu tròng, đã bắn ra ra cường lực linh lực chấn động, nổ thanh âm tùy theo bỗng nhiên vang lên. Phong hoàng xích luyện, tại phản hồi trong tộc Triệu tập cường giả về sau, lần thứ 2 cùng biến dị ma vật giao thủ, Hơn nhiều mấy vị hợp thể tộc nhân về sau, lòng nóng như lửa đốt xích luyện, vừa mới phát hiện ma vật phương vị, lập tức đánh đập tàn nhẫn, đều muốn chỉ bằng vào thực lực cường đại, đem đầu kia quái vật sinh sôi nghiền chết. nộ mạnh nổ về sau, lật thiên cũng bước nhanh hơn, sau đó không lâu, liền xuất hiện ở giao chiến tại chỗ, đó là sơn cốc chỗ sâu một mảnh lông đấy, nương tựa lấy sơn cốc một bên, vậy mà trải rộng lấy mạng nện, nhìn mạng nện dày đặc trình độ, tiểu như cùng trong đó đang tại ấp trứng lấy một cái cực lớn con vẹ kén Dây đặc mà cứng cỏi mạng nện, tạo thành một mảnh làm cho người ta sợ hãi phòng ngự, giống như một bức mai rùa, chống cự lấy điên cuồng tấn công phong tộc, mặc cho sích luyện cứ gọi ra yêu hoàng răng, nhất thời vậy mà cũng phá không vỡ một cái lỗ thủng. chương 701, diễn dương kiếm kỳ hiệu. Giống như một cái thật lớn động, biến dị ma vật đem chính mình phong vào trong đó, không biết là tại hưởng dụng những huyết thực kia, vẫn còn là một lần khác biến đến gì. Cựu công không ra mạng nện, làm sích luyện nổi giận thành điên cuồng Cuối cùng vậy mà buông tha cho yêu hoàng răng, lại một lần nữa hiện ra yêu hóa bản thể, lơ lửng tại không trung cự phong, thân thể dần dần vặn vẹo quân mình, đem phần đuôi từ dưới thân nhắm ngay mạng nhện. Trải rộng tơ nhện áp lực trong sân cốc, đột nhiên nổi lên cường lực linh khí dao động, xích luyện đem phần đuôi xoáy lên về sau, cũng lộ ra một căn bản màu đỏ vĩ châm, lúc cái kia căn bản phong vi tụ tập đáng sợ linh lực về sau, đột nhiên hướng về mạng nhện đâm vào. Mang theo hợp thể đỉnh phong toàn bộ thực lực một kích, sau một lát Liền hàng lâm tại cái đó cực lớn nộng mặt ngoài, cả hai giao kích chi tế, không có nổ rung trời, chỉ có một loại dường như hòa tan kim loại, bị đột nhiên để vào nước lạnh sau tiếng si. Si âm thanh. Chói hai tư tư âm thanh, phong hoàng bản thể một kích toàn lực, rút cuộc đem nộng mặt ngoài khai ra một cái thật sâu mảnh lỗ, từ cái kia mảnh lỗ chính giữa, cũng truyền ra biến dị ma vật bị đau gào thét. Vừa mới thu hồi phong vĩ xích luyện, không đợi tụ tập lần sau công kích lực đạo, đột nhiên. Cái kia bị hắn Vi châm khai ra trong lỗ thủng, đột nhiên toé ra một căn bản màu trắng tơ nhện, theo sát phong hoàng vi châm, cuốn quanh mà lên, trong nháy mắt, liền đem cự phong phần đuôi cho cuốn đã thành bánh trưng. Một lòng tấn công mạnh xích luyện, căn bản không có phòng bị đối phương đánh lén, nhất thời vô ý phía dưới, rõ ràng bị biến dị ma vật mạng nhện cuốn lấy, bên người mấy vị hợp thể yêu tu kinh gặp phong hoàng bị nhốt, lập tức buông tha cho thế công, ngược lại cứu trợ xích Luyện. Tính bền dẻo rất mạnh tơ nhện, không giống với trong sơn cốc những mạng kia kia cứng cỏi trình độ rõ ràng đáng sợ đến một loại làm cho người ta sợ hãi tình trạng, mặc cho xích luyện cái kia bộ cực lớn bản thể như thế nào dễ rùa, rõ ràng tránh không ra cái đuôi bên trên tơ nhện. Nhao nhau xuất thủ yêu tu đám, hữu người tế ra linh bảo, hữu người vận dụng pháp thuật, toàn bộ hoành kích lấy cái kia căn bản từ nhộng trống giống trong phát ra tơ nhện, nhưng mà tơ nhện tốc độ quá nhanh, yêu tu đám không cách nào hợp lực công kích một điểm, cũng liền đoạn không được tơ nhện chiều dài. Sau một lát, Sích luyện cực lớn bản thể lên Đã bị mạng nhện càng quấn càng mật, cuối cùng liền hai bên lương cánh, đều bị mạng nhện cuốn lên, không cách nào phi hành cự phòng bị một tiếng rơi đập tại trong rừng, nhất thời chật vật không thôi. Đột nhiên xuất hiện tơ nhện, làm phong tộc một đám cường giả luông cuống tay chân, lúc trong lôi thủng tơ nhện đã đến phần cuối về sau, xích luyện bản thể, cũng bị cuốn cái rắn rắn chắc chắc, sau đó cái kia phun ra tơ nhện đích chỗ trống ở bên trong, chuyển đến một hồi làm cho người sờn hết cả gai ốc nhấm nuốt thanh âm, thỉnh thoảng còn có cốt cách vỡ vụn tiếng vang. Phản phất có người đang gặm ăn lấy cái gì? Nghe thế loại thanh âm, xích luyện lập tức hai mắt huyết hồng, thân thể không nhúc nhích được, hắn liền bắt đầu điên cuồng mà cắn xé lấy trên người Tô Nhện, mà những thứ khác yêu tu cũng bắt đầu hợp lực công kích một điểm, dần dần phá hủy lấy giam cầm ở hoàng giả mạng nhện. Tại phong tộc một đám cường giả luôn cúi tay chân chi tế, gây tu sĩ sớm được người bỏ qua, Lật Thiên tại phát giác được xích luyện một kích toàn lực mới tại cái đó cực lớn nhộng bên trên khó khăn lắm hình thành một cái lỗ nhỏ về sau, sắc mặt lập tức một hồi biến ảo. Quả nhiên như là suy đoán của hắn, loại này cứng cỏi tơ nhện nếu là hội tụ thành dày đặc kén, mặc cho ai nhất thời cũng khó có thể đem pha vỡ. Quá mức cường đại tính bền dẻo, so với bất luận cái gì tài liệu đều muốn khó có thể phá vỡ, nghe nhộn bên trong nhấm nuốt thanh âm, chắc hẳn biến dị ma vật bắt được đồ ăn, có lẽ còn không có bị hoàn toàn ăn sạch, mà cái này cái thật lớn động, chính là nó kiến tạo một chỗ tạm thời xào huyệt. Quái dị ma vật, mang theo yêu ma hai tộc thiên phú chi lực, Đã liền Tây Châu Tam Hoàng một trong phong hoàng xích luyện cùng một nhiều người tộc nhân, đều nhất thời không cách nào đem chiến bại, nếu là mặt đối mặt quyết đấu phía dưới, lật thiên tin tưởng một cái biến dị ma vật coi như là cường thịnh trở lại, cũng không cách nào chống lại bảy vị hợp thể yêu tu, thế nhưng là hôm nay là tại cứu người, coi như là sau đó đem con quái vật này chiến bại, phong tộc hoàng tử nếu là bị thôn phệ, hán, đều muốn từ xích luyện trong tay thu hoạch chút ít phong vĩ châm ý định, cũng theo đó ngâm nước nóng. nghĩ tới đây Thủy chung dừng lại ở phía xa thân ảnh, đột nhiên bắn ra ra một hồi cường đại linh lực chấn động, trong cơ thể Diễn Dương Kiếm cũng bị Lật Thiên thúc dục mà ra, chỉ hướng nghỉ lại lấy biến dị ma vật cực lớn động. Theo linh bảo tế ra, Lật Thiên nhất đạo truyền âm cũng vang lên tại Diễn Dương Kiếm trong, thúc dục ngươi hồn lực, giúp ta phá vỡ ma vật phòng ngự. Một phần có lẽ có thể được đến Phong Vĩ Châm cơ hội, Lật Thiên kiên quyết sẽ không buông tha cho, hữu hầu như điên cuồng mấy vị hợp thể yêu tu ở một bên, coi như là cái này chỉ biến dị ma vật bị huynh mở phòng ngự. Cung uy hiệp không được chính mình, mà mượn cơ hội hao phí Hùng Vương khí hồn hồn lực, càng là lật thiên một cái khác lần tính toán. Kim sát trường kiếm, theo một tiếng thanh minh, hoành hướng về phía nhộng, ở trên chân dương chi lực tức thì bị Lật Thiên thúc dục đến mức tận cùng, tại loại này đáng sợ chân dương chi lực chính giữa, đối với túc nhập trong đó khí hồn cũng có được thường tổn không nhỏ. Khí hồn dù sao cũng là hồn phách, tuy nói bị tế luyện, vẫn đang mang theo linh hồn đặc tính, mà chân dương chi lực chính là thế gian tất cả hồn quỷ lớn nhất khắc tinh. Hùng Vương khí hồn thật không nghĩ đến Lật Thiên lại vì hiệp trợ Phong Hoàng, có thể liều mạng như vậy, nếu như Diễn Dương kiếm bên trong chân dương chi lực nổi lên, hắn coi như là không muốn thúc dục hồn lực, cũng thì không được rồi, chỉ có dùng tiêu hao hồn lực một cái giá lớn, mới có thể ngăn cản chân dương chi lực tấn trả. Trong lòng thầm hận phía dưới, Hùng Vương bất đắc di thúc dục bản thân hồn lực, đem Diễn Dương kiếm vi lực, sinh sôi để cao gấp đôi, phần này uy lực cường đại, bị Lật Thiên trực tiếp rót vào đến xích luyện khai ra chính là cái kia lỗ thủ chính giữa. Rồi sau đó nổ tại nộng bên trong. Dùng Diễn Dương kiếm uy lực, Lật Thiên nhất thời cũng không cách nào phá vỡ dày đặc động, chẳng bằng trực tiếp đem Linh bảo thăm dò vào trong đó, công kích ma vật bản thể. Lật Thiên cũng không sợ đem trọng thương hoặc là chọc giận, dù sao bên ngoài còn có mấy vị hợp thể cường giả, mà Phong Hoàng xích luyện trên người Tơ Nhện cũng đã bị giải khai hơn phân nửa. Theo chân Dương chi lực nổ lên, trắng bệnh nộng biểu hiện ra, đột nhiên hiện ra tầng một lôi quang, đó là Diễn Dương kiếm chân dương chi lực xuyên thấu qua mạng nện ánh sáng. Thật đúng dương chi lực tại nộng bên trong bạo khởi lập tức, biến dị ma vật rú thảm cũng đồng thời văng lên. Giống dường như đã trúng một đao nhưng không có đã chết lợn rừng biến dị ma vật bị đột nhiên xuất hiện chân dương chi lực trọng thương, sau đó liền hiện ra một loại điên quần bộ dáng giống như vây khốn thú vật, bắt đầu ở bên trong hủy bỏ lấy tơ nhện. Trọng thương về sau hung tính nổi lên biến dị ma vật, bị lật thiên một cách này, chọc giận được đã mất đi thần trí, tự tay đem chính mình bố trí xuống phòng ngự từ bên trong xé mở một cái đại động Hai mắt đỏ ngầu, gầm thét xuất hiện ở giữa sân gốc, ngực miệng rộng càng là giữ tận dị thường. Lúc hung tàn ma vật đã phá vỡ mạng nhện về sau, Lật Thiên cũng lập tức thu hồi diễn dương kiếm, sau đó thân hình lắc lư giữa, đã xuất hiện ở xích luyện cùng phong tộc yêu tu phụ cận. Hắn cũng sẽ không ngốc đến một mình chém giết một chỉ đạt tới hợp thể đỉnh phong biến dị ma vật, Lật Thiên thành công đem dẫn xuất, đã đạt đến mục đích của mình. Bước tiếp theo, chính là yêu ma hai tộc liều chất rồi. Biến dị ma vật lao ra chi t Xích luyện trên người mạng nhện cũng đã bị giải trừ 7 phần, vừa nhìn thấy đối phương từ nhộng trong bị Lật Thiên bức cho ra, Phong Hoàng lập tức hai mắt huyết hồng, không để ý phần đôi còn lưu lại tơ nhện, đồng nhiên vu cánh dựng lên, lao thẳng tới đối phương. Gặp Phong Hoàng dùng bản thể công ra, phong tộc mấy vị cường giả lập tức gia nhập chiến đoàn, trong đó hưu hai vị cũng hiện ra khổng lồ bản thể, cùng ma vật chém giết tại một chỗ. Chiến đấu vừa lên, Lật Thiên liền không hề chú ý chiến cuộc, tổng cộng 8 vị hợp thể yêu tu. Nếu là liên thủ còn chiến không lại một cái hợp thể ma vật, như vậy yêu tu về sau cũng không cần tại chiếm cứ Tây Châu rồi. Tất thắng cục diện, không phải Lật Thiên chú ý trọng điểm, hôm nay hắn chính thừa dịp song phương đánh đập tàn nhận chi tế, lặng lẽ vượt qua chiến đoàn, đi vào cái kia chỗ do biến dị ma vật chính mình từ bên trong xé mở đại động, sau đó lách mình mà vào. Vừa mới đi vào về sau, Lật Thiên liền bị nhộn bên trong cảnh tượng chỗ rung động, bên trong trắng hiếu một mảnh, tất cả đều là không hề huyết nục sưng vỡ. Có chút nhỏ mi phong, hắn cũng không ý kỵ những bạch cốt kia, mà là đang lo lắng lấy phong tộc hoàng tử sinh tử. Nếu là vị kia xui xẻo hoàng tử bị ma vật nuốt trưởng, chính mình lần với tư cách, cũng liền lộ ra không hề thành quả. Đều muốn tử xích luyện trong tay đạt được chút ít phong vi châm, nhất định phải cứu ra sống hoàng tử mới được. Người ta nếu đã thành mấy khối sương vỡ, lật thiên không gian thủ trạc chỉ sợ cũng như vậy phao thang. Ngưng thần nhìn quanh phía dưới, lật thiên bỗng nhiên phát giác được nhộng đỉnh. Rõ ràng còn ngược lại buông thỏng hai cái bị cuốn được cực kỳ chặt chẽ kén, nhìn hình dạng hẳn là hai người hình. Đó là biến dị ma vật còn không có ăn tươi hai cái yêu tu, cũng không biết trong đó có hay không phong tộc hoàng tử. Mang theo một phần kỳ vọng, lật thiên đem hai người giải cứu xuống, rồi sau đó dùng diễn dương kiếm mở ra một cái, phát hiện trong đó là một cái ngất đi lạ lâm thanh niên, hơn nữa kia trong cơ thể khí tước, cũng không phải phong tộc. Không biết là phụ cận chính là cái kia yêu tộc, tuy rằng đã tránh được bị nuốt vận rùi, thực sự hủy diệt rồi lật thiên một nửa hy vọng đem lạ lâm yêu tu để ở một bên lật thiên lần nữa cẩn thận điệu mở ra cái khắc kén, lúc đối phương đầu vừa vừa lộ ra chi tế hắn cầm theo tâm thần lập tức an tâm xuống không cần nhiều nhìn hình dạng đối phương chỗ chán buộc lên một cái kim sắc hộ chán cũng đã đã chứng minh thân phận hai cái này người sống sót ở bên trong rõ ràng thật sự có phong tộc hoàng tử cảm thấy vui mừng tu sĩ đem phong tộc hoàng tử ngoài thân tơ nhận Bobby rồi sau đó đem hai người đồng thời ném ra hiểm địa Sau đó đi vào một chỗ rời xa chiến trường phía sau cây, đem Lạc Lâm Yêu tộc để ở một bên, Lật Thiên liền không hề nhiều quản, thuận tay đem cứu ra, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, hắn lúc nào có thể tỉnh, có thể liền không phải mình quan tâm chuyện. Xử lý xong lạ Lâm Yêu tu về sau, Lật Thiên phân ra một đám linh thức, cảm giác một phen phong tộc hoàng tử, lúc phát hiện kia chẳng qua là hôn mê mà thôi, cũng không chí mạng bị thương về sau, lúc này mới thở dài một cái, sau đó dùng linh thức chuyên âm, thông tri Sích Luyện tìm được hoàng tử tin tức. Đang tại đại chiến ma vật phong Hoàng lúc vừa nghe đến ái tử vô sự về sau, lập tức chiến ý càng đậm, liên thủ mấy vị trong tộc cứng, giả, đem biến dị ma vật làm cho liên tiếp rút lui, cuối cùng huyên hóa ra thân người, dùng yêu hoàng nha tướng kia trọng thương. Đã trúng một cái yêu hoàng răng về sau, cùng bạo biến dị ma vật tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng là thần chí cũng thanh tình lại, đã nhận ra đối mặt phần đông cứng, giả, sau đó vậy mà quay đầu bỏ chạy, cực lớn bản thể đem chung quanh đại thụ trực tiếp bị đâm cho nhau nhau vỡ v� Trứng kiến ma vật trọng thương sau chạy thuộc mạng, Sích Luyện ngửa mặt lên trời cùng thiếu, cũng không có đuổi theo, mà là lập tức đi đến Lật Thiên Phương vị, khi hắn phát hiện Lật Thiên quả thật cứu hái tử về sau, lập tức đồng ý nói, nếu là không, có ngươi chân dương linh bảo, lúc này đây con ta chỉ sợ cũng được táng thân ma bụng, Bổn Hoàng nói chuyện sẽ không không tính, từ nay về sau, nếu có cương địch, ta phong tộc tất nhiên toàn lực giúp ngươi. Chương 702: Ra mặt cảnh giới. Mừng rỡ không thôi Sích Luyện, một bên cam kết Lật Tiên, một bên cảm giác lấy hái tử Khi hắn phát hiện hoàng tử cũng không đáng lo về sau, lần nữa đắc y điên quần nợ nụ cười. Đối với đích thân huyết mạch mất mà được lại, làm phong hoàng cảm thấy vui mừng, điều động ra trong tộc mấy vị hợp thể cường giả mới miễn cưỡng đánh lui biến dị ma vật, trong lòng của hắn, cũng không có ở đây coi trọng. Dùng chính mình tộc quần thế lực có thể đánh bại đối thủ, mặc kệ đối thủ này là một cái còn là một đám, đều xem như một cuộc thắng lợi, bị đánh tan địch nhân, tại phong hoàng trong mắt, là được bại tướng dưới tay. Xích luyện có thể không thèm để ý cái gì đơn đà độc đấu, phong tộc đặc tính, làm hắn sớm thành thói quen dùng tộc quần uy lực đến đánh bại đối thủ, về phần một mình đấu hay vẫn là quần đầu, đối với phong tộc mà nói, hầu như không có gì khác nhau. Nhìn qua phong hoàng hưng phấn bộ dáng, lật thiên khỏe miệng mà cũng mang theo có chút vui vẻ, suy nghĩ một chút, chắp tay nói, may mắn tại hạ kịp thời trọc giận ma vợ, hoàng tử lúc này mới tại chiến loạn chính giữa không có bị nuốt, nếu là muộn cái nhất thời nửa khác, chỉ sợ cũng liền tiến vào quái vật bụng. Lật thiên đích thoại ngữ, nghe được xích luyện hơi sướng sở, lời này như thế nào nghe đều là tại tranh công đâu rồi, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đối phương liền nói tiếp, phong hoàng đại nhân chắc hẳn cũng phát hiện tại hạ thân phận, cái này Tây Châu, ta chỉ sợ là không thể ở lâu rồi, cái kêu huyết ly nhất tộc tại phía xa Tây Vực, đều muốn cầm ta, trừ phi bọn hắn dám vọt tới Đông Châu nội địa. Kế tiếp đích thoại ngữ, lật thiên phủ nhận phong tộc che chở ân đức, ý kia rõ ràng là nói, ta đều hồi Đông Châu rồi, còn cần ngươi phong tộc bảo vệ ta không thành hắn huyết ly nhất tộc lá gan lớn hơn nữa, còn dám tại nhân tộc đại thừa mí mắt phía dưới truy sát ta sao. Hai lời nói lời nói, nghe được sích luyện khỏe mắt mà trực nghẻ, trong nội tâm cũng không khỏi được có chút quái gì, hắn cũng không biết lật tiên đập vào tâm tư gì, không lại cứu ra hoàng tử, người ta đích thật là ra đại lực, nếu là không có lật tiên, hắn sích luyện tuy nói sớm muộn gì đều có thể phá vỡ cái kia nhộn, không lại hoàng tử cũng tất nhiên bị quái vật mốt. Mượn sích luyện do dự công phu, lật thiên lần nữa nói ra Tại hạu ít ngày nữa muốn phản hồi Đông Châu, sẽ không ở lại Kỳ Sơn, tránh khỏi làm phong tộc cùng ly tộc khó xử. Nếu là hai đại yêu tộc bởi vì ta tái khởi tranh chấp đại nhân phiền thoái không nói, còn phải liên lụy phong tộc cũng không thể an bình. Nếu là phong hoàng đại nhân không muốn thiếu nợ người ân huệ, đại có thể tiến đưa ta một ít phong vị trâm, tựu xem như là cứu hoàng tử một phần thù lao. Không đợi xích luyện lấy lại tinh thần mà, lật thiên lại tới nữa một câu hiên ngang lẫm liệt lý do thoái thác. Nghe được đối phương không muốn phong tộc cùng ly tộc bởi vậy kết xuống đại thù, Xích Luyện lập tức cảm giác đối phương thập phần trưởng nghĩa, không lại sau đó cái kia phần thủ lao chi thuyết, nhưng điều hắn một hồi thì đau. Tranh công, sau đó chỉ rõ không cần phong tộc che chở, tại nói ra không muốn phong tộc lâm vào cùng huyết ly gấp mắc, cái này liên tiếp lý do thoái thác, kỳ thật chỉ là một cái cạm bẫy mà thôi, cái bấy là ở cuối cùng cái kia phần báo thủ lao trên người. Xích Luyện nguyên bản tốt tâm tình, bởi vì nghe được đối phương yêu cầu phong vĩ châm về sau, Lập tức trở nên có chút buồn bực, vẫn còn không lời nào để nói, hắn cho chỗ tốt, tại người ta trong mắt xem ra, căn bản là thùng rông kêu to, nếu như là cái lạ lâm tu sĩ, xích luyện mới sẽ không nhiều để ý, tiếp rằng người ta cứu người yêu của mình tử, hơn nữa vài ngày trước còn vì hắn chỉ rõ biến dị ma vật đích hướng đi. Dung hoàng giả tự cho mình là xích luyện, tại tộc nhân trước mắt, có thể không pháp làm ra nuốt lời sự tình, yêu tộc chẳng những ứa thích bắt trước nhân tộc an mặc chi phí, liền lần này hoàng giả khí phái, cũng không có thể rơi xuống. Đã như vậy, vậy thì đem Phong Vi châm, cho rằng ngươi cứu trở về con ta thủ lao, nói đi, ngươi muốn mấy cây? Phong tộc Vi châm, hầu như đều nắm giữ ở Phong Hoàng trong tay, đó là một loại cực phẩm tài liệu luyện khí, chỉ có tộc trung cảnh giới cao thâm yêu tu đám đều muốn luyện chế linh bảo, mới có thể từ xích luyện trong tay nhận lấy, chuyến lưu ở bên ngoài, cực nhỏ cực nhỏ. Đa tại đại nhân, trăm căn bản là đủ. Chắp tay nói tạ tu sĩ, một bộ cung kính dị thường bộ dáng, chẳng qua là cái kia trăm căn bản là đủ. Nghe vào sích luyện trong tay, không thua gì nhất đạo sấm rền. Thực sự không phải là sích luyện cầm không xuất ra nhiều như vậy phong vi châm, mà là cái kia trăm căn bản số lượng, đã liền một khối cực phẩm linh thạch đều không đổi được nha. Tiến vào cạm bấy phong hoàng, vừa mới đã đáp ứng người ta, hôm nay ngại với mình tại tộc nhân trước mặt hoàng giả uy nghiêm, do dự sau nửa ngày, rút cuộc cắn răng một cái, lấy ra trọn vẹn trăm căn bản phong vi châm, lưu luyến địa đưa cho đối phương. Lật Thiên tạ ơn đại nhân, ngày sau như có cơ hội nhất định tại đến Kỳ Sơn bài kiến. Không người đến địa về sau, gầy tu sĩ như vậy cáo tử, đã đi ra âm trầm Sơn Cốc, hướng về phương Đông vội vã mà đi, luân phiên xúc địa thành thốn về sau, đã cách xa Sơn Cốc mấy ngàn dặm xa. Một đường đi nhanh, Lật Thiên cũng là sợ xích luyện đổi ý, bất quá đối với phong hoàng loại này tốt mặt mũi tính cách, hắn ngược lại là cực kỳ ưa thích, nếu đổi thành nghiêm hiểm thế hệ, vốn cũng không phải là đồng tộc, còn quản cái gì ân tình, cuối cùng chỉ sợ liền một căn bản phong vĩ châm đều không chiếm được nhịn đau cấp ra trăm căn bản phòng vĩ châm về sau, xích luyện cũng cảm thấy hối hận, nhưng mà tính cách của hắn chính là như thế, có lẽ mặt khác hai đại yêu tộc hoàng giả có thể làm ra không để ý thể diện, không để ý ân đức cử động, hắn xích luyện thế nhưng là làm không được. Nhìn như thu cạch phong hoàng, đối với ân oán cũng cực kỳ rõ ràng, mặc dù có chút hối hận, có thể cũng không có sinh ra đem lật thiên đánh chết ý định, một mình buồn bực sau nửa ngày về sau, lúc này mới ôm ái tử, quay trở về kỳ Sơn trên đường đi đối với lật thiên câu kia ngày sau như có cơ hội, nhất định tại đến, kỳ sơn bái kiến, xích luyện thế nhưng là cành cánh trong lòng, trong lòng tự nhủ tiểu tử kia tốt nhất đời này đều đừng đến, đến rồi, gặp qua ra mặt dày, chưa thấy qua ra mặt dày như vậy. Đấy, không đề cập tới phiền muộn phong hoảng, lật thiên tại thoát ra mấy ngàn dặm về sau, cải thành ngự kiếm phi hành, tâm tình thật tốt tu sĩ, hôm nay tiến về trước phương hướng, đúng là thao thiết ấu thú huyệt động. Lúc này đây phong tộc hành trình Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, lại đã nhận được trăm căn bản phong vĩ châm cùng huyền tử mật, một khi có thể được đến thao thiết trong huyệt động kim một cực phẩm linh thạch, ngũ hành linh thạch cũng không tính như vậy đầy đủ hết, mà luyện chế không gian thủ trạc tài liệu, cũng chỉ còn lại có một loại. Tiến giai hợp thể đang nhìn, lật thiên tâm thần cũng không khỏi được xứng nhanh, từ khi đi vào Tây Châu, hắn có thể thủy trung bị yêu tàu cắp chế, nếu có thể tiến giai hợp thể, cũng coi như đã có một phần tự bảo vệ mình chi hung hiểm Tây Châu yêu giới Trải rộng lấy vô số cứng giả Lật thiên người nọ tộc thân phận Vốn là một loại nguy cơ Năm đó hàn gia vị kia láo tổ Bằng vào hợp thể chung kỳ cảnh giới Cũng không dám đuổi theo hắn xâm nhập Tây Châu Có thể tưởng tượng To như vậy Tây Châu đối với đơn độc nhân tộc tu sĩ mà nói Thật sự là một chỗ tuyệt hiểm chi địa Có thể tại loại này hiểm địa trong sinh tồn Lật thiên chỉ sợ cũng xem như một cái dị loại rồi Cảm khái lấy Tây Châu hành trình Gây tu sĩ bay đi thao thiết ấu thú Nghỉ lại chi địa Trờ đã nhận được kim mục linh thạch về sau, Lật Thiên chuyện thứ nhất chính là đem Hùng Vương khí hồn trục xuất, cái này nguy hiểm khí hồn, thủy chung là một cái chuyện xấu, ở lâu tất nhiên thành họa. Dung huyền Tử mật dẫn xuất thao thiết phương pháp là Hùng Vương khí hồn dạy, Lật Thiên hôm nay cũng không dám kết luận Huyền Tử mật đến cùng có hữu hiệu hay không, cái kia tâm cơ không do khí hồn, còn phải tại cho hắn vài ngày. Hôm nay đã đi ra Ly Hoàng cung chỉ có không đến 2 tháng, thần thức hải trong phong hồn chú. cách lại hiện ra ngày còn sớm. Lúc trước Hùng Vương nói một năm kỳ hạn, Lật Thiên cũng không phải là quá tin, vì vậy đem buộc phát thời hạn rút ngắn một nửa, đoán chừng tại nửa năm tà hữu, hiện tại cách nửa năm còn có mấy tháng, hắn cũng liền không kèm cái này mấy ngày, mang theo khí hồn, lại một lần nữa đi tới hùng thú xảo huyệt. chương 703, tiên tộc thi cốt. Lại một lần nữa đi tới cái kia trôi trải rộng đá núi thung lũng về sau, Lật Thiên đứng ở thung lũng bên ngoài, cảm giác một phen như cũ nghỉ lại trong hoạt động thao thiết đấu thú, sau đó lây ra một túi huyền tử mật. Huyền tử mật công hiệu, mong rằng đối với hợp thể cảnh giới thao thiết ấu thú, cũng không trọng dụng, như vậy chính là chỉ dựa vào lấy hương vị đến dẫn xuất hung thú. Hùng Vương cũng biết, loại này huyền tử mật, phải như thế nào bố trí, mới có thể đem thao thiết dẫn suất thời gian kéo dài. Cứ thế hợp thể cảnh giới hung thú, tuy nói cũng là ấu thú, nhưng mà đối với huyền tử mật cái loại này có thể làm cấp thấp yêu vật tiến dai công hiệu, hầu như có thể bỏ qua, dẫn xuất hung thú, cũng chỉ có thể là bằng vào huyền tử mật mùi mà thôi đều muốn đem thao thiết ấu thú dẫn xuất về sau, chính mình còn có thể vào tay trong hoạt động cực phẩm linh thạch, cái này phải cần một khoảng thời gian, ít nhất cũng là nhất thời nửa khắc. Cũng không xác định như thế nào mới có thể đem thao thiết ấu thú dẫn xuất hoạt động thời gian kéo dài, Lật Thiên hỏi thăm một phen khí hồn, mà Hùng Vương tại vài ngày trước chém giết biến dị ma vật thời điểm, thế nhưng là tiêu hao không ít hộ lực, trong nội tâm thầm hận phía dưới, vẫn không thể biểu hiện ra cái gì khác thường. Lúc này nghe được Lật Thiên hỏi thăm, bất đắc dĩ địa giải đáp. Thao thiết ấu thu ưa thích là huyền tử mật hương vị, ngươi đổi lại thập túi coi như là đều rơi vại ở chung quanh, cũng không đủ nó hút mấy ngụm, như muốn vây khốn ở bên ngoài, cần ở chung quanh bố trí cường đại trận pháp, càng nhiều càng tốt, tựu như cùng nguyên một đám cạm bẫy, nếu là trận pháp quá nhiều, ngươi lẻn vào xào huyệt thời gian cũng thì càng nhiều. Tuy rằng sinh lòng hận ý, Hùng Vương như cũ cẩn thận điệu giảng giải dẫn xuất thao thiết ấu thu phương pháp, lật thiên an nguy, hán thế nhưng là cực kỳ để trong lòng, cái kia bộ thân thể cũng là hắn mượn thể trọng hy vọng sống sót. Giảng thuật qua lợi và hại về sau, Hung Vương khí hồn còn kiên nhận truyền thụ cho Lật Thiên vài loại đại trận bố trí phương thức, rồi sau đó Lật Thiên liền dùng chính mình biết một ít trận pháp, tăng thêm khí hồn trận pháp, bắt đầu ở Thung Lũng bên ngoài bố trí. Liên tiếp hơn 10 ngày, Lật Thiên đều tại Thung Lũng xa xa bận rộn, thỉnh thoảng lấy ra một ít linh thạch cùng tài liệu, phân biệt bày ra 11 đạo huy lực không tầm thường pháp trận, muốn muốn nhờ những đại trận này vây một cái hợp thể hung thú, hầu như là không thể nào. Không lại có thể chỉ hoãn kia phản hồi xào huyện Hẳn là không sai biệt lắm Lẹn vào thao thiết đấu thu xào huyệt Lật thiên tự nhận là cũng không cần bao lâu Một chiếc trà tả hữu công phu Có lẽ liền đủ rồi Dù sao chỉ cần thao thiết ly khai xào huyệt Trong lúc này cũng sẽ không có nguy hiểm gì Coi như là kì một hai loại linh thạch đều tại dài trong đất Đem thu cũng sẽ không hao phí bao lâu công phu Bố trí thỏa đáng về sau Lật thiên bắt đầu ở thung lụng xa xa bỏ ra huyền tử mật Đồng thời dùng cường đại linh lực Giang Cấm Huyền Tử mật khí tước, lúc hao phí 6 cái túi huyền tử mật về sau, đã đi tới Thung Lũng Bên Giới. Nhìn qua thung lũng ở chỗ sâu trong cái khe nghiêng xuống đất ngọn nguồn tĩnh mịch huy động, gầy tu si trong mắt lạnh dần, thân hình cũng dần dần mơ hồ, chốn vào lòng đất. Theo lật thiên thân ảnh tiêu tán, Giang Cấm Huyền Tử mật linh lực cũng bắt đầu tiêu tán, huyền tử mật mùi thơm ung dung hiện lên, không lâu về sau, liền truyền vào thao thiết ấu thú huy động. Huy động ở chỗ sâu trong, dế thân đầu hổ dị thú, một đôi tròn mắt dần dần mở ra. Dưới thân sáu chân tại có chút lắc lừa giữa, dĩ nhiên đứng đứng lên hình. Nghe thấy được huyền tử mật mùi thơm về sau, thao thiết ấu thú lập tức có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động, tại huyệt động trong bóng tối chậm rãi thò ra chích quái dị đầu hổ, giống như có chút do dự, lại có chút ít tham lam. Huyệt động bên ngoài, nổi lơ lửng lật thiên nhất đạo thần thức, gầy tu sĩ si hôm nay thu liễm lấy toàn thân khí thức, liền ẩn thân tại ngoài động dưới mặt đá, khi hắn phát giác được thao thiết chậm rãi leo ra ngoài động về sau, trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Cuối cùng cần thiết ngũ hành linh thạch, ngay tại cách đó không xa trong động, chỉ cần đạt được, liền có thể trùng kích hợp thể. Tình thế bắt buộc Kim Mục linh thạch, theo thao thiết ấu thú bò sát, lộ ra càng ngày càng gần, lúc hung thú ly khai hoạt động về sau, mấy cái tung nhảy, liền đi tới thung lũng bên ngoài, rồi sau đó túi đầu thẻ lươi ra liếm ăn lấy mị vị ngon miệng huyền tử mật, về sau từng bước một điệu bò hướng về phía che kín trận pháp khu vực. Hung thú thân ảnh, đã biến mất tại thung lũng bên ngoài, không lại lật thiên lại vẫn không có động Chỉ có thao thiết ấu thú xúc động những trận pháp kia mà bị vây khốn mấy mắt, mới phải hắn nhảy vào xào huyệt thời cơ, bằng không mà nói, một khi dị động đưa tới sự chú ý của đối phương, có thể đã cái được không bù đắp đủ cái mất. Cẩn thận tâm thần, cũng không có bị sắp tới tay cực phẩm linh thạch chỗ dấu kín, trong nội tâm tuy rằng kinh hỷ, nhưng vẫn xưa cũ trầm ổn địa chờ đợi thời cơ, thẳng đến xa xa nhất đạo khủng lồ linh lực phóng lên trời. Linh lực bạo khởi lập tức, Lật Thiên thân ảnh cũng từ lòng đất thoát ra, nhìn cũng không nhìn sau lưng. Đột nhiên xông vào trước mắt đen kỹ thuật động. 11 tòa đại trận, có thể vây khốn thao thiết bao lâu, Lật Thiên hiện tại đã không suy nghĩ thêm nữa, thân hình như điện tu sĩ, giống như một hồi tật như gió, trực tiếp đến huyệt động ở chỗ sâu trong, khổng lồ linh thức cũng lập tức tràn ra, cảm giác lấy kim mục linh thạch phương vị. Linh thức vừa lên, Lật Thiên liền phát giác cực phẩm linh thạch vị trí, rồi sau đó lách mình đi tới ở vào huyệt động chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh, sau đó liền hơi ngẩn ra. Lúc này Lật thiên trong nội tâm kinh hỷ dĩ nhiên biến thành kinh hãi, trước mắt của hắn, hoàn toàn chính xác có hai khối hình tròn cực phẩm linh thạch, một khối hiện ra kim mang kim linh thạch, một khối lục ý hành tây hành tây mục linh thạch, không lại cái này hai khối linh thạch, nhưng là tồn tại ở một bộ bạch cốt khung xương chính giữa. Sấm nhân cảnh tượng, thực sự không phải là Lật thiên kinh hãi nơi phát ra, làm hắn kinh ngạc, là cái kia bộ bạch cốt khí tức, rõ ràng tồn tại một loại tối nghĩa nhẹ linh khí. Tiên tộc thi cốt, nhận ra cái này cố kỳ dị khí tức về sau, Lật thiên cũng kết luận thi cốt khi còn sống thân phận, tất nhiên là một vị tiên tộc chi nhân. Thao thiết ấu thú trong xào huyệt, xuất hiện tiên tộc thi cốt, hơn nữa nhìn cái kia bạch cốt bộ dáng, kêu huyết nục có lẽ từ lúc nhiều năm trước, đã bị hung thú gặm ăn không còn. Chẳng lẽ cái này tiên tộc, là trưởng thành thao thiết, là ấu thú bắt được đồ ăn? Ngắn ngủi suy đoán, sau một lát liền bị lật thiên bông, thời điểm này thời gian khẩn yếu nhất, quản hắn phải hay không phải ấu thú đồ ăn, trước đem kim mục linh thạch đạt được bàn tay mới phải mấu chốt. Không tại nhiều muốn về sau, Lật Thiên xoay người muốn cầm lấy cái kia hai khối kẹn tại Bạch cốt trong linh thạch, khi hắn đều muốn dùng đại lực đẩy ra Bạch cốt chi tế, thần sắc nhưng là đột nhiên biến đổi. Bang vào cái này bức yêu thân lực đạo, hầu như toàn lực phía dưới, rõ ràng không thể tách ra đoạn cái kia bộ Bạch cốt. Tiên tộc hài cốt, lại có thể như thế cứng cỏi, Lật Thiên thế nhưng là ý không ngờ được, coi như là tách ra không ra Bạch cốt, vậy thì liền cái này bức hài cốt cũng cùng nhau mang đi. Không có ở đây tách ra Bạch cốt Lật thiên sửa tách ra là ôm, đều muốn đem kim một cực phẩm linh thạch cùng cái này bức hài cốt cùng nơi mang đi, tiếc rằng khi hắn lại một lần nữa vận dụng bản thể lực đạo về sau, thần sắc giữa, cũng lại một lần nữa xuất hiện kinh ngạc. Ôm hết về sau, lật thiên thậm chí ngay cả cái kia bộ bạch cốt cũng không có nâng lên. Kinh ngạc phía dưới, gầy tu sĩ cái này mới phát giác đến bạch cốt tư thế, lại là mặt hướng mặt đất, mà hai tay sớm đã hãm sâu tiến tầng nham thạch chính giữa, giống như tại gắt gao ôm dưới thân nham thạch quái dị tư thế Làm lật thiên nhớ tới một loại khả năng vị này tiên tộc lúc trước bị trưởng thành thao thiết bắt đến từ lúc có lẽ hay là còn sống rồi sau đó bị trở thành ấu thú đồ ăn bị một chút sơi tái lúc sắp chết thống khổ càng là làm kia đưa cánh tay đều hamm sâu trong lòng đất cho dù chết nhiều năm như cũ mang theo cái kia bộ giữ tận tư Thái cả toàn hoạt động đều tại một khối đá to bên trên khai ra đều muốn đem bạch cốt ông lấy cũng không thua gì nâng lên cả toàn hoạt động dung lực đạo trảo giỏi bác cốt lậ thiên lập tức thúc dục ra diễn dương kiếm Dùng linh bảo chi lực, sinh sôi đem tiên tộc thi cốt bổ ra. Coi như là tiên tộc hài cốt lại cứng rắn, đã mất đi huyết nục cùng linh hồn về sau, cũng không cách nào cùng linh bảo lợi hại so sánh với, đem bạch cốt chém ra, Lật Thiên lập tức thu hồi hai khối kim mục linh thạch. "Giống." Vừa mới đem linh thạch thu, sau lưng liền chuyển đến một tiếng trầm thấp gào thét, cái kêu bộ tiên tộc bạch cốt chẳng qua là chậm trễ Lật Thiên một lát mà thôi, không lại thao thiết đấu thú, cũng đã phá tan 11 tòa đại trận, quay trở về thảo huyện. Theo gào to Cả tòa huyệt động chính giữa lập tức hiện đầy hung thú linh lực, Lật Thiên còn muốn thi triển ngũ hành đột pháp, đã không còn kịp rồi. Giống như nhất đạo cường lực giăng cầm, thao thiết ấu thú đem xảo huyết của mình gắt gao phong bế, ngăn chặn người từ ngoài đến đường lui, dám can đảm xâm nhập hung thú xào huyệt sinh linh, kết cục chỉ có một, cái kia chính là biến thành một cái khác bức bạch cốt. Bị tiên tộc bạch cốt kéo dài một lát, khiến cho Lật Thiên nên đón hung thú lửa giận, xem ra Lật Thiên hôm nay vật khí có thể chưa tính là quá tốt. Nếu như đường lui bị lấp Gây tu sĩ lập tức thần sắc lạnh lẽo đem diễn dương kiếm vượt qua trước người về sau, quất sắc mặt hỏa diễm cũng bị kia lập tức chẳng ra, bản thể bên trên trầm dãi hiện ra một bức nội giáp, linh thú đại cũng bị bỗng nhiên mở ra. Thiên cực chi diễm cùng kỳ lân giáp, tại tăng thêm linh bảo diễn dương kiếm, như lâm đại địch tu sĩ, có thể bất chấp lưu cái gì hậu thủ, đừng nhìn đối phương là chỉ ấu thú, thế nhưng là thực lực cũng tại hợp thể trùng kỳ cao thấp, hơn nữa còn là hồng hoang tứ hùng một trong tháo thiết. Linh thú đại ở bên trong chính nằm sấp tại trứng rồng bên trên thanh điểu, đã nhận được chủ nhân triệu hoán, một tiếng gây minh về sau, xuất hiện ở trong động, rồi sau đó một đôi màu đỏ hai mắt, gắt gao nhìn thẳng bức tới dị thú. Cảnh giới không cao thanh điểu, đối với hồng hoang hung thú rõ ràng không hề sợ hãi, loại này tư thái, lật thiên ngược lại không có bất kỳ giật mình, tại Đông Châu điệu tâm thời điểm, cái này chỉ thanh điểu thế nhưng là liền chân linh kỳ lần đều không sợ. Luân phiên dị bảo pháp thuật, hơn nữa linh thú xuất hiện Làm bước đến phụ cận thao thiết ấu thú hơi ngẩn ra, chích quái dị đầu hổ lên, một đôi mắt to trong vốn là nghi hoặc, rồi sau đó liền lộ ra một loại sợ hãi, sau đầu thú vật móng đuốt vậy mà đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước. Hẹp dài thân hình, mang theo một loại quái dị cảm giác, thao thiết ấu thú giống như một cái bị kéo dài quái vật, mà cái này chỉ làm cho người ta sợ hãi quái vật tại phát giác được lật thiên linh thú về sau, dường như dâng lên một kia e ngại. Có lẽ hùng vương khí hồn suy đoán không sai, linh thú thanh điểu. Chính là biến mất tại hồng hoang lang long nhất tộc, bao trùm tại tứ hung phía trên ác thú, coi như là cảnh giới thấp kém, cũng như cũ mang theo thiên trăm vạn năm trước, cái loại này khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi khí tức, cho dù loại này khí tức chỉ có những hoang cổ kia dị thú, mới có thể phân biệt ra được. Phát giác được thao thiết ấu thú ý sợ hãi, lật thiên hàn mang nổi lên trong mắt, đồng nhiên hiện lên nhất đạo tình mang, rồi sau đó một bước bước ra, bước hướng về phía thao thiết ấu thú. Tá trợ lấy thanh điểu cùng trước người bị thuốc dục đến mức tận cùng linh bảo, gây tu sĩ tại hữu kinh vô hiểm bên trong, từng bước một bước lui hung thú, lúc thao thiết đấu thú thối lui ra khỏi huyệt động về sau, lật thiên lập tức bay lên trời, mang theo nằm sấp trên vai đầu linh thú, ngựa không mà đi, sau đó không lâu, liền biến mất ở chân trời. Cực lớn nham thạch thung lung ở bên trong, chỉ còn lại có chiếm giữ tại động quật trước thao thiết đấu thú, nâng lên cái kia trường quái dị đầu hổ, nhìn lên lấy lật thiên biến mất phương hướng. Giữa cổ họng chuyển động lấy bị đẻ nén sau nửa ngày trầm thấp gào thét, cái loại này gào thét trong tuy rằng tràn đầy vô tận lửa giận, nhưng mà sợ ý càng đậm. Chương 704: Văn Dao lần tung tích. Đã đi ra thao thiết xảo huyết về sau, Lật Thiên là lòng mang đại sướng, Ngũ Hành Linh Thạch dĩ nhiên tê tụ, như vậy bước tiếp theo chính là trùng kích hợp thể. Hôm nay Lật Thiên trên người, Thủy Linh Thạch còn lại 24 khối, Hỏa Linh Thạch 5 khối, Kim, mục, thổ tất cả một khối, phần này thân ra có thể nói là cực kỳ phong phú rồi. Kim mục thổ ba loại linh thạch thưa thớt, làm lật thiên chỉ có một lần trùng kích hợp thể cơ hội, phần này cơ hội, quyết định hợp thể cùng hóa thần cái này đạo cự đại cái hào rộng, có thể hay không tiến đến dai, chỉ có thể nhìn tạo hóa nữa. Cũng may lật thiên còn có được từ nhân tộc đại thừa thích thần Đan tiến dai tỷ lệ, bởi vậy cũng sẽ nhiều ra vài phần. May mắn lấy tại Tây Châu liền thu tập được ngũ hành linh thạch, lật thiên nhất thời cũng có chút lo lắng. Lo lắng lấy nếu như không có cách nào một lần tiến đến dai, đều muốn tại tập hợp đủ ngũ hành linh thạch, chỉ sợ cũng được xâm nhập Nam Bắc hai châu, ở đằng kia tiên ma địa vực chạy rồi. Tây châu yêu giới cũng như này, nguy cơ tứ phía, một khi dùng nhân tộc tu sĩ thân phận, tiến vào đến tiên ma hai tộc phàm vi, chắc hẳn càng thêm hung hiểm. Phi hành trên đường, Lật tiên một hồi trầm âm, sau đó đã rơi vào một mảnh giữa rừng núi, cũng không thu diện dương kiếm, mà là đem lơ lửng ở trước người. Ngũ hành linh thạch dùng được Lật thiên liền chuẩn bị trùng kích hợp thể, tiến dai chi tế, bên người cũng không thể tồn tại cái gì huy hiếp, hắn cùng với cái kia hùng vương khí hồn cùng xuất hiện, cũng coi như đến đây chấm dứt rồi. Nhớ kỹ đối phương nhiều lần bẩm báo một ít bì văn, lật thiên cũng không có cùng khí hồn đến sinh tử đối với đổi ý định, đem trục xuất ra linh bảo, rồi sau đó liền đều có tương lai riêng cũng chính là rồi. Thủy Trung mang theo một phần kiêng kỵ khí hồn, không cách nào cùng lật thiên tâm thần tương liên, phần này kiên kỵ, lật thiên có thể tuyệt đối sẽ không ở lâu đang rơi xuống trong rừng về sau, hắn liền muốn thúc dục thần thức, đem khí hồn bức ra linh bảo. Nếu như Hùng Vương tức thời mà nói, đại có thể độc tự rời đi, một cái khí hồn coi như là không có ký chủ, vài năm mấy mươi năm công phu, còn không đến mức hồn phi phách tán, hữu lần này thời gian, Hùng Vương đại có thể tìm ra đến một ít cấp thấp yêu tộc, đoạt xá chúng sinh, nếu là đúng phương hướng bởi vậy cùng mình trở mặt, vậy thì càng thêm xác nhận khí hồn lòng bất chính. Thần xác lạnh nhạt tu sĩ, dĩ nhiên điều động khủng lồ hộ lực sập rốt vào diễn dương kiếm ở bên trong, linh bảo trong khí hồn dường như cũng phát hiện lúc này dị tượng, không đợi lật thiên động thủ, Hùng Vương liền đem trước khi nói ra, thu kim mục linh thạch, tăng thêm lão phu hỏa linh thạch cùng ngươi nước của mình linh thạch, ngũ hành linh thạch đã còn kém một loại thổ linh thạch, có thể đầy đủ hết, cái này thổ linh thạch tuy rằng khó gặp, không lại lại không phải vô tích có thể tìm ra. Ít nhất lão phu biết rõ tại Bắc Châu một chỗ hiểm địa bên trong, tồn tại thổ linh thạch khí tức. Phát giác được khắc thưởng về sau, Hùng Vương khí hồn lần nữa ném ra một phần mồi nhử, bất quá hắn phần này mồi nhử đối với Lật Thiên mà nói, đã không có cái gì lực hấp dẫn. Lúc trước Lật Thiên cũng không nói mình còn có một khối thổ linh thạch, hôm nay tập hợp đủ ngũ hành linh thạch, thế nhưng là Hùng Vương khí hồn lại cho là hắn còn kém một loại, lúc này vậy mà nói ra Bắc Châu một chỗ hiểm địa, như cũ giống như trước kia giống nhau, cũng không nói thẳng tại Bắc Châu cái gì phương vị. Trong nội tâm một hồi cười lạnh, Lật Thiên lúc này đối với Hùng Vương khí hồn ý định, hầu như có thể kết luận Bắc Châu thế, nhưng là ma tộc khu vực, cái này một gậy che liền đem mình chi đến Bắc Châu, thật muốn tiến đến, cũng không biết còn phải hao phí bao nhiêu thời gian, chỉ sợ đợi đến lúc thần thức hải trong phong hồn chú lại hiện ra, chính là chỗ này chỉ khí hồn làm loạn thời điểm. Bắc Châu ma tộc, tại hạ còn không muốn đi mạo hiểm, dùng tu si thân phận tiến về trước Bắc Châu, thật sự không là chuyện gì tốt. Có chút lãnh đạm đích thoại ngữ ở bên trong, Hùng Vương nghe được một tia quái dị, nếu như đối phương thật đúng chỉ kém một loại cực phẩm linh thạch, Hắn đều nói ra biết một chỗ hiểm địa, lật thiên vì sao có thể như thế bất vi sở động Phải biết rằng vì thu hoạch cực phẩm linh thạch, vô luận yêu tu hay vẫn là tu sĩ, lẻn vào Bắc châu có thể có khối người, tại không biết nơi nào mới có thể tìm được thổ linh thạch dưới tình huống đều có người đi mạo hiểm, như thế nào đối phương đã được biết đến một phần chuẩn xác manh mối, vậy mà không hề hứng thú. Chẳng lẽ, hắn đã có cực phẩm thổ linh thạch? Trong một chức mắt, Hùng Vương khí hồn liền suy đoán xảy ra chuyện thực chân tướng Lật Thiên cũng không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì, nếu như phân biệt sắp tới, như vậy cũng liền không cần phải đang giả bộ ra cái gì vui vẻ bộ dạng. Lật Thiên lãnh đạo, làm Hùng Vương đoán được tâm tư của đối phương, khí hồn trong lòng lập tức hận ý nổi lên, không lại thoáng qua giữa, lại lần nữa bị đè xuống, Hùng Vương cười hắc hát, hát, nói, nếu như không cần thổ linh thạch manh mối, chắc hẳn ngươi đã có thu hoạch thổ linh thạch thủ đoạn, cực phẩm linh thạch tạm thời không để cập tới, không biết cái kia văn riêu lân, các hạ còn có hứng thú hay không đâu Sắp bị thúc dục thần thức chi lực, đang nghe văn diêu lân ba chữ về sau, bị lật thiên chậm rãi đè xuống, lại không phải thu hồi, hắn hôm nay ngũ hành linh thạch đã tề tụ, luyện chế không gian thủ trạc tài liệu, cũng chỉ trên lệch một loại, mà kém cái kia một loại, chính là trăm mảnh văn diêu lân, không lại văn diêu lân xuất xứ, Hùng Vương lại đã sớm nói qua. trầm ngâm sau một lát, gây tu si đối với khí hồn nhàn nhạt nói, bị tù tại ly hoàng cung thời điểm, Hùng Vương đã nói qua, văn diêu lân xuất xứ chính là văn diêu nhất tộc cường giả trên người lần tiến, Tây Châu văn diêu nhất tộc, cường giả số lượng chắc có lẽ không ít, về phần như thế nào tìm được văn diêu lần, cũng không cần Hùng Vương lo lắng rồi. Ngữ khí như cũ lanh đạm tu sĩ, nói ra lần này trong trẻo nhưng lạnh lùng đích thoại ngữ, bị đè xuống thần thức chí lực, lần nữa thúc dục dựng lên. Nghe được Lật Thiên đích thoại ngữ, khí hồn lập tức cười to nói, ha ha, La Phu hoàn toàn chính xác đã từng nói qua văn diêu lần xuất xứ, bất quá ta cũng đã nói ngươi muốn là luyện đan mà nói. Văn diêu lân đang bình thường văn diêu tộc trên thân người liền có thể tìm được, mà luyện khí mà nói, liền cần tại tu vi cao chút ít yêu tu trên người thu hoạch, nếu người muốn luyện chế linh bảo cái loại này cấp bậc cường đại dị bảo, lại cần từ hợp thể yêu tu trên người thu thập Li đi, phong vi châm, văn giao lân, ba loại tài liệu này, nếu là ở tăng thêm chân phượng chi linh, ngược lại là có thể luyện chế ra một loại cường đại không gian dị bảo, tuy rằng dùng yêu tộc luyện khí thủ đoạn, không người có thể đem kia luyện chế mà ra, không lại. Không gian thủ trạc tên tuổi, rồi, lão phu thế nhưng là nghe nói qua một ít. Nói ra không gian thủ trạc về sau, Lật Thiên hiện ra sắc mặt cũng lộ ra càng thêm ấm lãnh. mình muốn luyện chế thứ đồ vật, Nguyên Lai Hùng Vương khí hồn đã sớm lòng dạ biết rõ, chẳng qua là không đợi hắn làm loạn, Hùng Vương lại nói tiếp, đều muốn luyện chế không gian thủ trạc, cần văn giao lân, ít nhất phải tại hợp thể yêu tu trên người thu hoạch, Văn Ngọc nhất tộc mặc dù là thủy tộc, so với mặt khác hai đại yêu tộc muốn hung tàn nhiều lắm, thủy tộc không tính, tại Tây Châu thế nhưng là sừng có. Nổi danh, từ hợp thể Văn Ngọc Cường giả trên người đổi lấy lân thiến, con đường này căn bản là đi không thông. Đương nhiên, ngươi muốn là muốn quyết đấu một vị hợp thể yêu tu, cũng không phải không thể đạt được trên người hắn lân thiến, không lại Lao Phu lại có biện pháp, cho ngươi đổi đến cần thiết văn giao lân, chỉ cần ngươi có thể bỏ ra mấy cực nhanh phẩm thủy linh thạch là được. Từ lúc trước có thể một lần xuất ra 18 khối cực phẩm thủy linh thạch, Hùng Vương sớm đã kết luận lật thiên trên người còn có không ít. Cái này mới nói ra lần này dùng giao dịch đạt được văn giao lân đích thoại ngữ. Tại hạ cũng không phải ba tuổi chơi đồng, cùng người khác giao dịch, còn không cần phải hùng vương chỉ điểm. Lật Thiên Như cũng nhàn nhạt nói. Hắc hắc, ngươi muốn là cho rằng tại Hàn Trong Hồ có thể đổi đến hợp thể yêu tu văn giao lân, cái kia có thể đã 10 phần sai rồi, coi như là ngươi có được nhiều hơn nữa cực phẩm linh thạch, cũng tìm không thấy giao dịch phương pháp, Hàn Trong Hồ là có phường thị không sai, nhưng mà văn giao lân nhế nhưng là Văn Ngọc Chi hoàng mệnh lệnh rõ ràng cấm giao dịch vật phẩm. Văn Giao Lân không giống với Ly Huệ Tỵ cùng Phong Vi châm, coi như là cá tộc yêu tu đã chết, bản thể bên trên lân phiến cũng sẽ không tự hành thoát ly, muốn phải lấy được loại này hàn trong hồ hàng cấm, lại không muốn đối chiến một vị yêu tu, vậy cũng chỉ có tại hàn hồ trong phường thị chợ đêm giao dịch, mà cái này chợ đêm sao? Có thể có rất ít người biết được. Đúng lúc, Lao phu không có bị huyết dược luyện hóa thời điểm, đã từng đi qua mấy lần, chỗ đó thế nhưng là che giấu cực kỳ cao gạo. Nếu như ngươi muốn đi, lão Phu Đại có thể cho ngươi chỉ điểm một phen. chương 705, quyết định sai lầm. Khí hồn thoại ngữ, lại một lần nữa bỏ đi Lật Thiên đều muốn đưa hắn trục xuất ý định, nếu như thật đúng như Hùng Vương nói, Văn Giao lân quả nhiên là Văn Giao nhất tộc hàng cấm, nghĩ như vậy phải lấy được, trừ phi là đối chiến một vị hợp thể yêu tu. Đừng nói Lật Thiên hôm nay chỉ có hóa thần cảnh giới, coi như là hắn đạt đến hợp thể, cũng sẽ không dễ dàng tại Văn Giao nhất tộc chiếm cứ Hàn Hồ Phạm Vi cùng một vị hợp thể yêu tu đại chiến. Tại yêu tộc trong hang ổ quyết đấu hợp thể, cái tia rõ ràng liền là muốn chết hành vi, như thế xem ra, nếu là có thể dùng giao dịch phương thức đạt được văn giao lân, liền biến thành tốt nhất thu hoạch phương pháp. Ngũ hành linh thạch đã tập hợp đủ tu sĩ, đối với luyện chế không gian thủ trạc cuối cùng một loại tài liệu, cũng thập phần để trong lòng, vốn cũng không ý định tại Tây Châu ở lâu lần tiền, coi như là lần này vận dụng một ít cực phẩm thủy linh thạch, cũng không có quá nhiều hậu họa, cùng lắm thì giao dịch về sau. Lập tức chạy xa ra Tây Châu, những lòng mang ý xấu kia yêu tu muốn đuổi theo, cũng không dễ dàng như vậy. Cùng huyết ly nhất tộc gốc mắc, làm lật thiên ý dùng sinh, so với hàn gia thế lực lớn hơn ra gấp mấy lần Tây vực yêu tộc, gầy tu sĩ hôm nay thế nhưng là trêu trọc không nổi, Đông Châu hàn gia tổng cộng mới 3 vị hợp thể lão tổ, mà huyết ly nhất tộc chồng có thể là có thêm hơn 20 vị. Một khi có thể đi vào giai hợp thể, hàn gia đối với lật thiên mà nói, cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Thế nhưng là coi như là hắn tiến dai hợp thể, chống lại tây vực yêu tộc, như cũ lành ít giữ nhiều. Thế lực mạnh yếu, lật thiên thế nhưng là được chia rất thanh, không lại trước khi chuẩn bị đi, nếu không chiếm được văn Dao lân, cái kia chính là một phần tiết đối, mà không gian thủ trạc luyện chế, cũng chấp nhận này mắc cạn. Tính toán phong hồn chú buộc phát kỳ hạ, lật thiên trầm ngâm không nói, trong lòng một hồi xoắn suýt. Hiện tại trục xuất khí hồn, văn giao lân manh mối có thể đã tùy theo biến mất. Hắn cũng không nhận ra Hùng Vương có thể hào tâm địa trước đem chợ đem địa điểm cùng phương Pháp đi vào báo cho biết, nếu mang theo khí hồn chạy tới ở vào Tây Châu phương Bắc Hàn Hồ, chỉ sợ còn phải hao phí hơn 2 tháng thời gian. Đến Hàn Hồ về sau, tính cả thoát khốn về sau thời gian, Lật Thiên đem hao phí tháng 5 tả hữu, bị tính ra thời hạn nữa năm, chỉ còn lại có 1 tháng lâu, một khi phong hồn chú bạo khởi, mình cũng chắc chắn lâm vào hiểm địa. Nhưng là bây giờ nếu không đi Hàn Hồ, là mất đi một phần trọng yếu manh mối Ngày sau nếu là dùng hợp thể cảnh giới đến đây, cũng chưa chắc có thể tìm được cái kia chỗ chợ đêm. Đối với Tây Châu khổng lồ ba chi yêu tộc mà nói, một cái hợp thể cường giả đã không coi vào đâu uy hiếp, Lật Thiên suy đoán lấy được mất lợi và hại, thật lâu không nói gì, cuối cùng trong mắt lạnh lẽo, như vậy làm ra quyết định. Hàn Hồ chợ đêm, đi một lần ngược lại cũng không sao, đến lúc đó còn muốn rượi vào Hùng Vương Lịch duyệt, vì tại hạ chỉ điểm một phen chợ đêm chỗ. Vừa dứt lời, Lật Thiên thúc dục Linh Bảo, đạp kiếm mà đi cũng không lãng phí bất luận cái gì thời gian, nhanh như điện chớp, chạy tới phương bắc. Linh bảo trong khí hồn, phát hiện Lật Thiên quả nhiên để trong lòng lấy văn giao lần, lập tức yên tâm, đoạn đường này thế nhưng là từ Tây Châu vùng phía nam đến phương bắc, ít nhất phải 2 tháng tại hữu mới có thể đến tới, chờ đến hàng trong hồ tại kéo dài nhất thời, hắn bạo Hùng Vương đại kế, có thể đã đã được như nguyện rồi. Đều có tâm tư hai người, lại một lần nữa bước lên hành trình, đạp tại linh bảo phía trên tu sĩ, thần sắc như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngược lại hai tay chắp sau lưng, đón gió mà đứng, thật tình không biết lần này quyết định, đem vị chính mình mang đến một phần tuyệt hiểm. Vì đạt được văn giao lân, lật thiên rơi vào đường cùng, mạo hiểm làm ra một phen quyết định sai lầm, tại phía xa phương Bắc lạnh lùng hồ nước, bởi vậy tạo nên tầng tầng liên ý. Trên đời rất ít tồn tại lưỡng toàn tế Mỹ, một bên thu thập đã đủ rồi ngũ hành linh thạch, một bên còn muốn tập hợp đủ luyện chế không gian thủ trạc tài liệu, gây tu sĩ vì phần này hoàn mỹ không biết muốn trả giá như thế nào vô cùng thê thảm một cái giá lớn. Phi hành ở trên không trong kiếm quang, trên mặt đất xem ra, chỉ có một chút kì mang, như là chiều tà chiếu vào mây trắng bên trên ánh chiều tà, quá khoảng cách xa, cái loại này khống chế linh bảo linh lực cũng sẽ không rơi vào tay mặt đất, vì tránh đi Tây Châu yêu tù, lật thiên lựa chọn chạy như bay tại cực cao không trung. Cùng mặt đất cách xa nhau gần vạn lý trên bầu trời, gió lạnh lạnh lùng, mang theo cuối cùng một phần kỳ vọng, lật thiên tại hơn 2 tháng sau. Rút cuộc đạt tới ở vào tây châu phương bắc Hàn Hồ Văn giao nhất tộc nghỉ lại Hàn Hồ Tiêu diện tích rộng Giống như một mảnh trên đất bằng nội hải So với hạ giới thanh hồ lớn hơn ra thập nhiều gấp mấy lần Trên mặt hồ không có thuyền đánh cá Càng không có chút nào gận sóng Tiên tĩnh được có chút quái gì âm trầm To như vậy Hàn Hồ Dường như một mặt cực lớn gương đồng Chiếu dọi lấy trời xanh mây trắng Đem dưới mặt hồ cảnh tượng lại hoàn toàn che giấu Đi vào Hàn Hồ về sau Lật thiên tử trên cao đánh xuống sau đó dựa theo khí hồn chỉ điểm từ một chỗ hồ nước rất thiện biên giới tiềm nhập trong đó văn giao ngư tộc nghỉ lại chi điểm trong đó có thể cũng không phải là chỉ cần một loại văn giao tại hồ nước ở chỗ sâu trong vẫn tồn tại nhiều loại hung tàn yêu thú cảnh giới cao thấp bất đồng có chút thậm chí đều đạt tới hóa thần cảnh giới những hung tàn này cá tộc tạo thành cái mảnh này hàn hồ một phần tự nhiên phòng ngự tùy tiện xâm nhập trong đó sinh linh đem lọt vào vô tình thôn phệ đương nhiên Chính lý những hung tàn kia thủy tộc phương pháp xử lý có thể không phải là không có, chính là từ hồ nước rất thiện địa phương tiến vào hàn hồ ở chỗ sâu trong văn giao nhất tộc chân chính khu vực. Hùng vương khí hồn vì Lật Thiên chỉ rõ thông lộ, Lật Thiên cũng không có đang nghi, dù là khí hồn trong lòng có quỷ, tại linh hồn hắn không hề giam cầm tình hình xuống, cũng không có khả năng tùy tiện làm loạn. Đã tin tưởng khí hồn chỉ dẫn về sau, Lật Thiên như cũ mang theo muôn phần cẩn thận, đi tới đáy nước thế giới, thi triển ngũ hành độ thuật, ở trong nước cũng giống như đất bằng. Tính mịch đáy hồ, cũng không có người, là độ cao mà che đậy ở ánh mặt trời, cái mảnh này văn giao tộc nghỉ lại chi địa, cùng trên mặt đất ánh sáng hầu như không có bất kỳ khác nhau, chỉ có bên cạnh hồ nước, càng đi ở chỗ sâu trong liền càng thêm hàn lánh. Tiêm nhập đáy hồ về sau, lật thiên cái này bức yêu thân, đều cảm thấy một phần hắn ý, tên bị gọi hàn hồ hồ lớn, quả nhiên lạnh lùng dị thường. Tuy rằng chung quanh hồ nước hắn lãnh không lại lật thiên lại không thèm để ý chút nào, khi hắn dọc theo đáy hồ đi về phía trước thời điểm. Sắc mặt cũng hơi là mềm lại. Bởi vì ánh sáng sung túc, đang nhìn lực lượng có thể đạt được chỗ, hắn phát hiện một mảnh cổ quái khu vực, đó là một mảnh thành trấn bộ dáng kiến trúc, hữu lầu lức cát, bóng người trong đó lấp lư, mới gặp gỡ phía dưới, còn tưởng rằng là đáy hồ ảo ảnh. Đó là văn giao nhất tộc Hạo ổ, thành lập tại đáy hồ cực lớn thành trấn. Đi vào đáy hồ chi thành phụ cận, Lật Thiên lại một lần nữa bị dị tượng làm chấn kinh, bởi vì khi hắn xuyên qua tầng một lạnh như băng hồ nước về sau, rõ ràng hô hấp đến không khí Nín thở, đối với hóa thần hậu kỳ tu vi mà nói, thật sự là không có ý nghĩa, đột nhiên xuất hiện không khí, làm lật thiên kinh ngạc nguyên do, là vì tòa thành này trấn trung quanh, rõ ràng tồn tại một loại tránh nước cấm chế. Nguyên lai tưởng rằng văn giao nhất tộc thành trấn, chẳng qua là thành lập trong nước, không nghĩ tới, nơi đây rõ ràng như là lục địa, chỉ một công hiệu tránh nước cấm chế, nếu như có thể bố ra lớn như thế phạm vi, cái này bố cấm chi nhân, tu vi thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, bình thường hợp thể hầu như đều không thể làm được. Suy đoán khổng lô cấm chế, là do văn giao chi hoàng bố trí xuống, Lật Thiên mang theo một phần ngạc nhiên, tiến nhập đáy hồ đại thành. Trung quanh kiến trúc cùng đường đi, cũng không thập phần hoa lệ, lại mang theo một phần thật sâu phong cách cổ, lộ ra có chút cổ xưa, trong thành cũng không có cao lớn cây cối, mà là đang đường đi hai bên, mọc ra màu sắc khác nhau san hô, cũ kỹ đầu đường, nhiều điền một phần dị vực phong tình. Hành đầu tại đáy hồ chi thành trên đường, Lật Thiên không có quá lâu địa quan sát cái này bức dưới nước kỳ cảnh. Mà lại án lấy Hùng Vương giải thích, đi đầu đi vào một tòa phong cách cổ xưa quáng rượu, sau đó ngồi ở một trường trong góc lần lượt bên cửa sổ trên vị trí, thân thể đưa lưng về phía khách uống rượu, mà đối mặt cửa sổ. Loại này đối mặt cửa sổ cổ quái tư thế, thực sự không phải là lật thiên thói quen, mà là một loại tín hiệu, một loại chuẩn bị tiến vào chợ đêm tín hiệu. Tồn tại ở Hàn trong hồ chợ đêm, chỉ là một loại tư nhân tổ chức loại nhỏ giao dịch hội mà tôi, tại nhân tộc trong phường thị, loại này tư nhân giao dịch hội cũng thường xuyên xuất hiện. Không lại không giống với những bình thường kia giao dịch hội, Hàn Hồ trong chợ đen sinh ra bán cùng giao dịch, phần lớn là chút ít làm cho người ta kinh tâm tài nguyên. Theo Hùng Vương Khí Hồn đã nói, tại Hàn Hồ trong chợ đen, không riêng có thể mua được văn giao lân, chỉ cần linh thạch phong phú, ở chỗ này còn có thể đổi đến một ít không tưởng được đồ vật, nói thí dụ như ba đại yêu tộc cấu thú cùng bị cho rằng nô lệ nhân tộc tu sĩ, nói thí dụ như ngũ hành linh thạch cùng một chút ít thiên tài địa bảo, nói thí dụ như tiên ma hai tộc tinh hồn. Hàn hồ chợ đêm giống như một chỗ giao dịch thế gian chân bảo địa điểm trong đó cũng tồn tại rất nhiều có thể khiến cho đại chiến đồ vật không đề cập tới những thiên tài địa bảo kia liền là nhân tộc tu sĩ yêu tộc cấu thú cùng tiên ma chi hồn cái này mấy thứ đều làm lật thiên khiếp sợ không thôi cũng không biết thiết lập cái này chợ đêm yêu tu xuất từ cái mục đích gì thậm chí ngay cả bổn tộc cấu thú đều cho phép tại trong chợ đen giao dịch hiện thế liền sẽ khiến tranh chấp đặc thù tài nguyên vậy mà tại hàn trong hồ có thể chuyển lưu phần này thủ bút Tất nhiên là thực lực cường đại yêu tu gây nên, mà giấu giếm được văn giao chi hoàng thủ đoạn, cũng không phải là thường nhân có thể có đấy. Có lẽ dạ bạch cũng không phải là không biết chỗ này chợ đêm tồn tại, chẳng qua là không muốn miệt mài theo đuổi, dù sao nơi đây chỗ giao dịch đồ vật, đa số đều là 4 tộc hàng cấm, cũng có lẽ chỗ này chợ đêm chủ nhân, tại văn giao nhất tộc trong có khổng lồ thế lực, liền văn giao chi hoàng, cũng không muốn đơn giản trêu trọc, yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng. Ly hoàng huyết dực cái loại này dẫn đầu tộc nhân trinh chiến vạn năm công hân, có thể trấn nhiếp tộc nhân, mà các tộc chi hoàng dạ bạch, có thể chưa hẳn có huyết rực tại trong tộc khổng lồ hy vọng. Ngồi trong góc về sau, lật thiên tại trong lòng suy đoán hàn hồ trợ đêm người giật dây, nhất thời chấm ngâm không nói, sau nửa ngày về sau, mới gọi chủ quán, đã muốn một phần đặc thù đồ vợ. Kiểu chén linh kiểu. Không gọi món ăn, không nên đàn, chỉ cần cửu chén linh kiểu. Nghe được lật thiên lần này cổ quá yêu cầu, chủ quán hơi ngẩn ra. Rồi sau đó gật đầu lui ra, không bao lâu sau công phu, vẫn thật là cho lên cựu chén rượu. Tại lật thiên trên bàn từ trái sang phải xếp thành một loạt chén rượu, lộ ra có chút phát sữa cũ, giống như ngoài điện đáy hồ thành cổ, gây thức khách, tại uống cạn trong chén linh cửu, bỏ ra linh thạch về sau, mang đi cuối cùng một cái ly uống rượu. Lấy đi chủ quán một cái ly uống rượu, lật thiên thế nhưng lại án lấy hùng vương chỉ điểm, khi hắn đi đến quán rượu cửa ra vào chi tế, đang tại trong đầu buồn bực kiểm số lấy linh thạch chủ quán Đồng nhiên bật thốt lên nói ra, Linh Tiểu đổi Linh Thạch, hắc hắc, hôm nay mua bán, có lẽ đầy đủ tại thành Nam Cái kia ở giữa trà trà các uống 10 ngày trà ngon, ngon rồi. Chủ quán dường như kiếm được Linh Thạch sau vui vẻ tự nói, nghe được lật thiên trong thai, nhưng là một cái tín hiệu, một cái hàn hồ chợ đêm, 10 ngày sau, đêm tại thành Nam Cái gian phòng kia trà trà các mở ra tín hiệu. chương 706, hàn hồ chợ đêm. Đi ra quán rượu về sau, lật thiên tại trong lòng rất là cảm khái, lần này chu đáo chặt chẽ thủ đoạn. Làm được thế nhưng là quá mức mịt mở đi một tí, nếu không phải là một ít người quen bầm báo, không có đi qua chợ đêm tu sĩ, hầu như không người có thể tìm được. Mang theo cảm khái, gây tu sĩ hướng về thành cổ bước ra ngoài, nếu như đã được biết đến chợ đêm địa điểm cùng mở ra thời gian, khí hồn hùng vương, cũng sẽ không có bất luận cái gì giá trị. Tạm thời cởi bỏ phong hồn chú thời gian, đã tiếp cận nửa năm, Lật Thiên cũng không muốn tại thời khắc phòng bị khí hồn, vừa vận thừa dịp này 10 ngày thời gian, đem trục suất Chậm rãi đi hướng ngoài thành tu sĩ, sắc mặt lộ ra có chút ấm lánh, nhưng mà lật thiên bước chân, sắp tới đem đi ra ngoài thành thời điểm, lại chậm rãi ngừng lại, trong mắt mơ hồ hiện lên nhất đạo bất đắc di ác mang. Ngay tại vừa mới, Hùng vương khí hồn lần nữa chuyên âm, nói ra cái kia chén nhỏ chén rượu, chính là tiến vào chợ đêm một phần bằng chứng, lại tồn tại chính xác cách dùng, nếu như sử dụng không lo, đừng nói hàn hồ chợ đêm không cách nào tiến vào, chính là chỗ này tòa cổ thành, cũng chưa chắc có thể bình yên rời đi. Kinh động đến chợ đêm chủ nhân, tất nhiên hội đưa tới đối phương băn khoăn, phần này băn khoăn, có lẽ sẽ chuyển biến thành một phần sắc cơ, bởi vậy lọt vào không hiểu thai hương. Đối với hàn hồ chợ đêm chủ nhân, lật thiên thủy trung kiên kỵ, nghe được khí hồn đích thoại ngữ về sau, hắn trước đem một đám linh thức thăm dò vào trong ngược chén rượu, cảm giác sau nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới bất đắc dĩ lại phản trở lại. Thập ngày mà thôi, hắn ngược lại cũng không phải là quá mức để trong lòng, đợi đến lúc chợ đêm mở ra về sau Chính mình phải thay đổi văn diêu lân, chắc có lẽ không hao phí quá nhiều thời gian, một khi luyện chế không gian thủ chạc cuối cùng một loại tài liệu tới tay, chính là hắn lập tức ly khai hàn hồ thời điểm, chỉ cần an toàn thoát ly, sẽ gặp tại trước tiên, đem khí hồn trục xuất. 10 ngày thời gian, lật thiên một mực trà trộn ở thành cổ phường thị khu vực, mặc dù không có đổi đến cái gì gì bảo, lại đối với cá tộc yêu tu đan dược pháp bảo, thậm chí một ít kỳ dị công pháp, đều đã có không ít hiểu rõ. 10 ngày sau, gây thân ảnh Xuất hiện ở thành nam cái gian phòng kia trà trà các trước cửa, nhìn qua lịch sự tao nhãm mà cũ kỹ cửa hàng, mỉm cười, sau đó đi nhanh đi vào. Đem được đến quán rượu chén rượu cầm ở trong tay, lúc Lật Thiên tiến vào trà trà cắt về sau, trực tiếp leo lên tầng 2, sau đó liền phát hiện nhất đạo có chút kỳ dị quan mạc. Đứng ở quan mạc phụ cận, Lật Thiên thúc dục ra một đám truyền âm, hỏi đến khí hồn về chén rượu chính xác cách dùng, chỉ cần thông qua đạo này qua mạc, bên trong, chính là hàn hồ trợ đêm giao dịch chi địa. Nghe được Lật Thiên hỏi thăm, Hùng Vương khí hồn phong khinh vân đáp nói, cái kia chén rượu sao, chỉ cần rót vào một đám linh thức, đem thúc dục là được, đợi đến lúc thông qua được qua mạc, nó tự nhiên sẽ vỡ vụn thành một mịn. Lao Phu cũng là mới nhớ tới, tìm kiếm hàn hồ trợ đem địa điểm thập phần rừng rả, không lại cái này thông hành tiến vật, lại đơn giản nhất. Đã nghe được Hùng Vương lời nói này, Lật Thiên trong lòng lập tức sát cơ nổi lên, lúc trước khí hồn còn quả nhiên là chỉ điểm hắn tầm bảo hoặc là giao dịch, hôm nay rõ ràng trực tiếp dạ vờ ngây ngốc lấy chính mình lúc kẻ đần đùa bỡn. Đè xuống sát ý trong lòng, Lật Thiên cũng không hề cùng khí hồn nhiều lời, chỉ phải ly khai Hàn Hồ, coi như là Hùng Vương nói ra long gọi tới, hắn cũng không hề đã tin tưởng. Thúc động chén rượu trong tay, gây Tu sĩ một bước bước vào đến quang mạc chính giữa, một hồi nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển ở giữa, dĩ nhiên biến mất tung tích, tái xuất hiện thời điểm, đã đang ở một gian đại sảnh chính giữa. Trong phòng thập phần rộng lớn, giống như một gian cỡ nhỏ phòng đấu giá, xung quanh đã ngồi hai mươi mấy vị tu vi không đồng nhất. Chúng loại không đồng nhất yêu tu, không lại thấp nhất, đều có được hóa thần phía trên tu vi, trong đó thậm chí còn có hai vị hợp thể cứng, giả. Nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh, lật thiên thần sắc không thay đổi điệu tìm một chỗ chỗ ngồi, rồi sau đó liền an tọa không nói, chậm đợi lấy giao dịch bắt đầu. Ước chừng qua hơn một canh giờ, tiến vào chỗ này đại sảnh yêu tu, đã nhiều đến 40-50 vị nhiều, đợi đến lúc chung quanh vị trí ngồi đầy về sau, chợ đêm chủ nhân cũng đi tới trong phòng. Đó là một vị toàn thân đều bao bọc ở một kiện áo đen trong cao lớn thân ảnh, hai trượng rất cao thân hình, lộ ra thập phần uy mánh, không lại đầu lại thủy trung dấu ở áo đen âm ảnh chính giữa, thấy không rõ dung mạo của đối phương. Thân ảnh cao lớn vừa mới xuất hiện chi tế, ngồi ở một bên là tiên, ánh mắt đống nhiên hơi động một chút, cái thân ảnh này, hắn cảm thấy giống như tại nơi nào gặp qua, lại nhất thời nhớ không nổi đến tột cùng là ai. Thanh tú mi phong, bị có chút nhỏ lên, lật thiên tại trong lòng âm thầm nhớ lại qua lại Nhưng một mực không thể nhớ tới thân phận của đối phương song lại không cách nào chứng kiến dung mạo bằng vào thân hình có thể không pháp kết luận đối phương đến tột cùng là ai tùy tiện dùng linh thức cảm giác hàn hỗ trợ đêm chủ nhân cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt dưới đáy lòng nhắc lên vài phần cẩn thận đối với nhìn quen mắt thân ảnh lật thiên cũng nhiều vài phần king kỵ thân ở yêu giới tu sĩ đều muốn cùng yêu tu giao dịch bản thân chính là một kiện hành động mạo hiểm cũng tri hắn mưu đồ Văn Diêu Lân Thến cần dùng thực phẩm linhnh thạch xuất ra đổi Thân ảnh cao lớn xuất hiện về sau, cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là tuyên bố giao dịch bắt đầu, rồi sau đó liền ngồi ở đại sảnh một bên, tại quay người chi tế, áo đen ở dưới một đôi trở nên trăng cá trong mắt, đột nhiên hiện lên nhất đạo tia sáng kỳ dị. Giao dịch bắt đầu về sau, có chút nóng vội yêu tu, liền đem trước báo ra chính mình cần thiết chi vật, hoặc là mình có loại nào dị bảo. Trong lúc nhất thời, rộng lớn trong đại sảnh, ngược lại lộ ra có chút lộn xộn náo nhiệt. Nhân tộc tu si nếu là cử hành loại này tư nhân giao dịch hội, phần lớn là án lấy trình tự đến tiến hành giao dịch, yêu tộc nhưng là bằng không thì chỉ để ý ai nóng nổi, ai trước hết đến. Nhìn qua lộ ra có chút kêu loạn chợ đêm, lật thiên ngược lại là một hồi vui mừng, ít nhất lộn xộn một ít, chính hắn một dị loại, mới sẽ có vẻ không lớn thu hút một ít. Mặc dù có chút lộn xộn, không lại ở đây, đều là hóa thần phía trên cứng giả, thính lực cũng không so với phạm nhân, coi như là bên này đang cùng người giao dịch. Vậy liền hữu người báo ra bản thân cần thiết vật phẩm, cũng có thể lập tức phát hiện. Thủy trung bất động thanh sắc Lật Thiên, một mực ở phân biệt lấy chợ đêm giao dịch trong chính mình cần tài nguyên, nhưng mà không đợi hắn tìm được Văn Diêu lân tung tích, lại đi đầu bị trong đại sảnh yêu tu đám giao dịch vật phẩm khiếp sợ. Không đề cập tới cái khác, một vị thân hình nhỏ gầy hợp thể yêu tu chỗ lộ ra đồ vật, liền suýt nữa đem Lật Thiên cả kinh thần sắc đại biến. Đó là một cái thẩm thấu bình xứ, bên trong mơ hồ nổi lơ lửng mây mù dạng đồ vật. Mà vị này yêu tu lấy ra cái này bình xứ về sau, nói thẳng ra trong đó thu nạp bạ bối, lại là nhất đạo tiên hồn. Tiên tộc hồn phách, bị yêu tộc cường giả giam cầm tại bình xứ chính giữa, lật thiên cũng không hiểu biết tiên hồn đến cùng có tác dụng gì chỗ, không lại nghĩ đến tuyệt không phải là phản phẩm, không phải luyện chế một ít gì bảo, chính là luyện chế nào đó kỳ đan. Kinh ngạc về sau, đối với hàn hồ chợ đêm, lật thiên cũng bắt đầu bội phục đạo này tiên hồn không nói là cảnh giới gì tiên tộc. Chỉ sợ nếu để cho Nam Châu tiên tộc các cường giả biết được, có lẽ rất dễ dàng có thể khiến cho một cuộc đại chiến. Kinh ngạc về kinh ngạc, Lật Thiên cũng không có gì tâm tư thu thập cái loại này kỳ dị tiên hồn. Lúc qua sau nửa ngày về sau, Văn Diêu Lân cũng rút cuộc bị một vị yêu tu báo ra. Nghe tôi chính mình cần thiết tài liệu xuất hiện về sau, Lật Thiên không chút do dự đứng dậy, trực tiếp đi đến vị kia yêu tu phụ cận, cùng hắn bắt chuyện. Chương 707, loạn trong giặc ngoài. Bán ra Văn Diêu Lân yêu tu là một vị hợp thể sơ kỳ ngư tộc, mọc ra một trương mạnh dài, thoạt nhìn thập phần xấu xí. Đối phương tướng mạo, Lật Thiên cũng sẽ không chú ý, hắn chỉ ở ý lấy chính mình cần thiết tài nguyên, vì vậy tìm hiểu tốt Văn Diêu Lân giá cả về sau, không chút do dự bỏ ra ba khối cực phẩm thủy linh thạch, rồi sau đó cũng đã nhận được trọn vẹn trăm mảnh có chứa hợp thể khí tức Văn Diêu Lân mảnh. Lật Thiên sảng khoái, làm cho vị kia nhỏ gây yêu tu thập phần kinh ngạc, ba khối thủy linh thạch, phần này giá cả cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Đừng nói là hóa thần, chính là một ít vừa mới tiến cấp hợp thể yêu tu, cũng không cách nào đơn giản xuất ra. Đối với Tây Châu yêu tộc mà nói, Thủy Linh Thạch có thể so sánh hỏa Linh Thạch giá cả muốn đắt đỏ không ít, hơn nữa một cái hóa thần yêu tu rõ ràng có thể một hơi xuất ra ba khối, có thể cũng có chút kinh người rồi. Đối phương kinh ngạc, Lật Thiên lúc này căn bản không muốn suy nghĩ, còn lần này giao dịch, chỉ sợ cũng là hắn nhất thoải mái một lần, nguyên bản mỗi gặp giao dịch đều ép giá một phen tu sĩ. Hôm nay có thể không có chút nào ép giá hứng thú. Dùng ba khối thủy Linh Thạch đổi đã đến trăm mảnh Văn Diêu lân về sau. Lật Thiên lập tức quay trở về vị trí của mình. Tại trong chợ đen dừng lại không đến một phút đồng hồ thời gian. Liền đứng dậy đã đi ra ở vào trà trà các tầng 2 hàn hồ chợ đêm. Đổi đã đến Văn Diêu lân về sau. Lật Thiên lựa chọn lập tức ly khai. Hôm nay ngũ hành Linh Thạch cùng luyện chế không gian thủ chạc tài liệu cũng đều đầy đủ hết. Còn giữ lại, chính là trùng kích hợp thể luyện chế không gian dị bảo rồi trước đây Trưởng hết Ly Khai Hàn Hồ, Ly Khai văn diêu nhất tộc phạm vi thế lực, sau đó lập tức đem khí hồn trục xuất. Thần thái nhẹ nhõm tự nhiên tu sĩ, không nhanh không chậm rời đi lạnh như băng Hàn Hồ, nhưng mà Lật Thiên trong nội tâm lại thủy chung cầm theo muôn phần cẩn thận. Ra Hàn Hồ về sau, tán khắp trung quanh lĩnh thức, bị Lật Thiên bỗng nhiên thu hồi, thi triển xúc địa thành thốn đột pháp, chạy xa mà đi. Mang theo một phần kinh hỉ, tu sĩ thẳng đến đã đi ra Hàn Hồ mấy ở ngoài ngàn dặm, lúc này mới đình chỉ thi pháp, tâm niệm vừa động giữa thúc dục ra linh bảo diễn dương kiếm. Theo diễn dương kiếm xuất hiện, Lật Thiên thần thức chi lực cũng bị thúc dục dựng lên, sắp đẩy vào linh bảo chính giữa. 10 ngày trước Hùng Vương khí hồn trêu bùa, sớm đã đưa hắn chọc giận, hôm nay Lật Thiên cũng không tại ý định làm cho đối phương nói ra nửa câu lời Ông tiếng ve, chuẩn bị lập tức đem trục xuất. Ngay tại Lật Thiên động thủ đối phó khí hồn chi tế, sau lưng trong hư không, bỗng nhiên chuyển đến đếm tới linh lực chấn động, đó là không gian pháp thuật ảnh hưởng, sau lưng, sắp hữu người xuất hiện. Điều động thần thức chi lực, lại một lần nữa bị Maính Nhiên thu hồi, gây tu si thần sắc lạnh lùng, trước người linh bảo, lập tức bị thúc dục đến mức tận cùng. Có thể từ mấy ở ngoài ngàn giảm truy tung mà đến được nhân, tất nhiên đã đã được biết đến chính mình chuẩn xác vị trí, đều muốn dùng xúc địa thành thốn đem vứt bỏ, có lẽ tác dụng không lớn. Chính đang suy đoán truy binh đến cùng ý gì tu sĩ, sau một lát, liền phát giác người tới, đó là 5 vị văn giao tộc nhân, tu vi đều tại hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Lạnh lùng nhìn qua đã đến năm vị yếu tố Lật thiên cũng không mở miệng, mà đối phương giống như cũng không nói gì ý tứ, vừa mới bước ra hư không về sau, lập tức thúc dục toàn thân linh lực, sau đó tế ra năm kiện hình dạng bất đồng pháp bảo. Hóa thần yêu tu ở bên trong, hầu như có rất ít người có được linh bảo, cái này cũng yêu tộc luyện khí thủ đoạn có quan hệ, lúc đối phương tế ra pháp bảo về sau, lật thiên cũng hiểu người đến ý đồ. 5 người này tất nhiên là trong chợ đen yêu tu, nhìn thấy tự mình ra tay cực phẩm linh thạch, đuổi dết mà đến. Độc hành dị tộc bị văn diêu tộc nhân rồng nó, ba khối cực phẩm thủy linh thạch, rút cuộc đưa tới tham lam yêu tu, nếu như Lật Thiên có can đảm lộ ra trên người cực phẩm linh thạch, liền sớm đã đã làm xong bị yêu tu đội giết chuẩn bị. Tâm niệm vừa động giữa, trước người linh bảo, lập tức rót vào chủ nhân khổng lồ linh lực, sau đó biến ảo thành một đạo kim sắc kinh lôi, nổ vạn đạo kim quang. Ra tay chính là chân dương kiếm trận, Lật Thiên thời điểm này, cũng không muốn cùng đối thủ lâu đấu, còn không, có bị khu thuộc hùng vương khí hồn, thủy chung là hắn trong lòng đích một phần kiêng kỵ kiếm trận nổ lập tức, đuổi theo 5 vị yêu tu lập tức thần sắc đại biến, đem pháp bảo che ở trước người không nói, vậy mà nhao nhao hiện ra cực lớn bản thể. Năm con hiện ra ngân quang quái ngư, dung đùi lắc ý, dùng thiên địa linh khi vì, là nước, du động tại giữa không trùng, khổng lồ mà chắc chắn bản thể, tăng thêm bản mệnh pháp bảo, gắt gao chống, cự lấy bảo khởi kiếm trận chi uy. Diễn dương kiếm trận toàn lực thúc dục, khiến cho Lật Thiên trong cơ thể linh lực lập tức bị hao tổn không gần nữa, không lại dùng chân dương kiếm trận xoắn giết cùng giai yêu tu lại hiển lộ không xuất ra quá mức cường đại ưu thế. Chân Dương chi lực đối với yêu tộc mà nói cũng không phải là cái gì thiên địch, Lật Thiên chỉ có thể bằng vào kiếm trận bản thân mang theo uy lực đến công kích đối thủ. Có thể lập tức xoắn giết hóa thần ma tôn kiếm trận, nhưng không cách nào xoắn giết hiện ra mạnh mẽ bản thể văn Diêu ngư tộc, tại Tây Châu cựu phụ nổi danh ngư tộc, chẳng những hung tàn, kia bản thể so với mặt khác chủng loại yêu tộc còn muốn cường hoành hơn. Huyết Ly nhất tộc bằng vào khôi phục thiên phú, đã trở thành một loại cường đại yêu vật thế nhưng là văn Diêu nhất tộc, bằng vào nhưng là vững như kim loại bản thể yêu thân. So với huyết ly còn muốn cường hoành hơn yêu thân, khiến cho lật thiên tế ra kiếm trận, chẳng qua là đem 5 vị văn Diêu yêu tu trọng thường, căn bản không cách nào đem chém giết, coi như là tại tế ra một lần, cũng không đạt được chí mạng tình trạng. Trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo hàn mang, gây tu sĩ phát giác được không cách nào một kích giết chết đối thủ, lập tức lựa chọn chạy xa, mà 5 vị hiện ra bản thể ngư tộc yêu tu, cũng không hề biến ảo hơn lấy cái loại này giữ tợn bản thể, đồng thời truy tung mà đi. Theo đuổi không bỏ văn Diêu yêu tu, đồng dạng thi triển lấy không gian đồn thuật, khổng lồ bản thể nhìn như ngốc, lại như cùng giống như cá bơi linh hoạt, hơn nữa cảnh giới giống nhau song phương, thi triển xúc địa thành thốn, chỗ thoát ra khoảng cách, cũng không sai biệt nhiều, mặc cho lật thiên bỏ chạy nhiều lần, như cũ không cách nào đem 5 con quái ngư bỏ qua. Đối với cái này loại quái dị hiện tượng, lật thiên trong lòng lại càng ngày càng lạnh, dùng hóa thần yêu tu cảm giác mà nói. Cơ bản không có khả năng kết luận chính mình xúc địa thành thốn phương hướng, nếu như đối phương có thể đuổi kịp chính mình. Hơn nữa mỗi một lần thoát ra hư không vị trí đều không kém bao nhiêu, cái kia đã nói lên phụ cận nhất định còn có cường đại tồn tại, ẩn nấp không ra. Trung quanh của mình, tất nhiên tồn tại hóa thần phía trên yêu tu. Kết luận phần này suy đoán về sau, Lật Thiên cũng có chút mà bắt đầu lo lắng, dốc sức liều mạng hắn là không sợ, thế nhưng là một khi lần này dùng hết hồn lực mà lâm vào ngủ say, chính mình bức bản thể. Tất nhiên sẽ bị hùng vương khí hồn đơn giản cấp lấy. hao hết hồn lực Tuy rằng còn có cơ hội tỉnh lại nhưng mà lật thiên cũng không dám kết luận chính mình bản thể bị đoạt xá về sau hắn còn có hay không tỉnh lại một ngày vì Văn Diêu Lân lúc này đây hàn hồ hành trình có thể nói là một cái sai đã đến cực hạn quyết định thời điểm này hối hận đã không có nửa điểm tác dụng loạn trong giặc ngoài phía dưới lật thiên chỉ có hợp lực cho chết đi vào Tây Châu về sau gây tu sĩ giống như bức giấm băng mỏng không biết một bước kia đi nhầm sẽ đã chết tha hương, nhẫn mại đã trở thành lựa chọn duy nhất. Tại trong lòng hơi than thở nhẹ, Lật Thiên không tại nhiều mớn, ngưng tụ lại toàn bộ tâm thần, bắt đầu tràn ra thần thức chí lực, cảm giác lấy không gian chung quanh, hắn muốn tìm ra giọm ngó chính mình cường giả thần thức, rồi sau đó đem tiêu diệt, chỉ có như vậy mới có cơ hội tránh được một kiếp. Bị cường đại thần thức giọm ngó về sau, ngàn dặm ở trong phạm vi, nếu như một lần không cách nào vượt qua, đem không cách nào vứt bỏ đối phương, loại này truy tung thần thức một khi bị người tràn ra Trừ phi đem tiêu hủy, nếu không, Lật Thiên đem không cách nào tránh được hợp thể tồn tại cảm giác. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cường giả, chẳng biết tại sao không hữu hiện thân mà ra, ngược lại phái 5 vị hóa thần yêu tu. Lần này với tư cách, Lật Thiên nhất thời cũng lấy ra không do nguyên do, nếu là thật sự hữu một vị hợp thể cường giả tại phụ cận, hán đại có thể hiện thân công kích chính mình, hà tất khiến cho như thế thần bí, giống như tại sợ hãi chính mình. Không nghĩ ra mấu chốt trong đó, Lật Thiên linh lực, Cũng đã bị tiêu hao được 7-8 phần, tại một chỗ giải đất bình nguyên bước ra hư không về sau, hắn cũng không đang chuẩn bị bỏ chạy, quyết định như vậy nên trên cái kia năm con quái ngư. Tại thi triển không gian độn thuật thời điểm, Lật Thiên cũng không cách nào đơn giản cảm giác đến chung quanh che giấu thần thức, chỉ có đang cùng cái kia mấy cái quái ngư quyết đấu thời khắc có lẽ mới có cơ hội tiêu diệt cái kia sợi theo dõi thần trí của mình chi lực. Kim sát trường kiếm, bị trực tiếp cầm ở trong tay, thúc dục kiếm trận một cái già lớn, quá mức hao phí linh lực. Nếu như ý định đốt hủy cái kia sợi dòm ngó thần thức sau tại bỏ chạy, lật thiên phải giữ lại một ít linh lực, bằng không mà nói, hao hết linh lực về sau, có thể không cách nào nữa thi chiến xúc địa thành thốn. Vừa mới dừng lại chi tế, sau lưng năm con quái ngư cũng từ trong hư không hiện hiện mà ra, khi bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền nên đón nhất đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang. Huyết chiến, đến tận đây kéo ra màn che Gây thân ảnh, giống như một hồi thanh như gió, ỉ vào tốc độ cùng linh mẫn. Dùng bản thể lực đạo tăng thêm linh bảo mạnh mẽ, lấy một địch năm, mà nằm con quái ngư cũng không sợ chút nào, hung tính nổi lên phía dưới, mở cái miệng rộng, đong đưa cái đôi lớn, cùng lật thiên chiến tại một chỗ. Lúc này đây cận thân huyết chiến, là lật thiên lần thứ nhất tại Tây Châu buông tay đánh cược một lần, yêu tộc mạnh mẽ bản thể, cũng áp chế lật thiên dĩ vang yêu thế. Đối chiến nhân tộc cùng ma tộc, lật thiên hiểu mạnh mẽ thân thể cùng chân dương linh bảo, thế nhưng là tại Tây Châu yêu giới, tồn tại không thua gì huyết ly cường đại yêu tu Hơn nữa những yêu tu này, đối với chân dương chi lực còn không có gì ý sợ hãi. Thân thể cùng đối phương tương xứng, chân dương linh bảo triển khai không xuất ra khắc chế công hiệu, vẹn vẹn dùng linh bảo chi huy, hầu như không cách nào đơn giản chém giết những quái ngư kia. Nếu như thúc dục diễn dương kiếm khí hồn, có lẽ có thể đem cái kia mấy cái cực lớn quái ngư hết thể xoắn giết. Đối với hùng vương khí hồn, lật thiên hôm nay là không ôm một tia hy vọng, cái kia bạo hùng vương, chỉ cần không thừa cơ hội này cho hắn thêm phiền, coi như là vạn hành rồi đã tại rằng có bên trong hai người, sớm đã sinh ra thật sâu địch ý. Bất kỳ nhìn qua khí hồn ra tay, Lật Thiên ngược lại còn phải nhắc tới một phần tâm thần phòng bị đối phương, một bên khổ chiến năm con quái ngư, một bên còn phải tìm kiếm chung quanh cường giả thần thức. Phân tâm quá nhiều, tâm thần cũng liền càng thêm thiếu mệt mỏi, cũng chính là Lật Thiên hồn lực mạnh mẽ, nhất tâm tam dụng phía dưới, còn có thể không rơi vào thế hạ phong, không lại nhất thời cũng không cách nào đánh bại hiện ra bản thể hóa thần ngư tộc. Cánh đồng bát ngắt giữa, đánh nhau thủy chung không ngừng. Lật Thiên cũng một mực không có cảm giác đến chúng quanh thần thức chí lực, cái kia âm thầm cường giả, giống như tại tận lực tránh né lấy cảm giác của hắn. Rơi vào đường cùng, gây tu sĩ chỉ có hợp lực đối kháng quái ngư, không có ở đây hao phí thần thức cảm giác, âm thầm cường giả quá mức cẩn thận, cũng không biết là ở sợ hại bị cái gì. Trên người kỳ lân giáp đã bị hoàn toàn thúc dục, thiên cực chi diễm cũng bị Lật Thiên hiện đầy diễn dương kiếm, dựa vào hai kiện dị bảo tăng thêm nhất đạo cường lực pháp thuật, thẳng đến đấu trọn vẹn nửa ngày trời sau, Đối chiến song phương, mới dùng lưỡng bại câu thương kết quả chấm ứng dứt. Chương 708, Hoang dã quốc chiến. Lật thiên trên người, dĩ nhiên tổn thương vượt qua buồn thiệu, trong cơ thể cốt cách cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu, cái kia năm con quái ngư thảm hại hơn, ngã trái ngã phải địa rơi ở một bên, chỉ có một cái còn có thể miễn cưỡng trôi lơ lửng ở không trung. Vô cùng thê thảm mà liệu giết, hầu như không có người thắng, tuy rằng hiện tại chật vật không chịu nổi, không lại lật thiên rửa vào huyết ly khôi phục thiên phú, không lâu về sau liền khỏi hẳn, nhưng mà lúc này trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào vui sướng, mà là nổi lên vô tận lạnh lùng. Bị trọng thương bản thể, ngồi chồm hôm tại hoang dã, trên người kỳ lân giáp tức thì bị hư hao nhiều chỗ, linh bảo cũng trở nên ảm đạm vô quang, Lật Thiên trước người, nhất đạo màu đen cao lớn thân ảnh, loại quỷ mị hiện hiện. Lật Thiên suy đoán, rút cuộc đã trở thành sự thật, trốn đang âm thầm cứng, giả, quả nhiên thừa dịp cái này thời cơ hiện thân, vẻ này hợp thể trung kỳ huyết áp. Biểu thị hắc y nhân cảnh giới, áo đen trong lộ ra cái kia trường trắng bệnh mặt dài, càng chứng minh là đúng lấy đối phương ngư tộc thân phận. Tái nhợt được không có chút huyết sắc nào mặt dài lên, hai con ngươi hiện ra cá màu trắng, dường như một cái người nào chết cá lớn, đang âm thầm dòm ngó lật thiên yêu tu, rõ ràng đúng là hàn hỗ trợ đêm chủ nhân. Nhận ra đối phương thân ảnh về sau, lật thiên thần sắc rút cuộc biến ảo, đang nhìn đến vị này trợ đêm chủ nhân dung mạo về sau, hắn cũng nhớ tới phát sinh ở Đông Châu chuyện cũ. Cái này hàn hộ trợ đêm chủ nhân, chính là năm đó tại tế thiên đại điện lên, cùng nhân tộc phản đối liên thủ, đem người vương bắt cóc đến lòng đất trong động quật chính là cái kia mặt dài yêu tu. Hơn trăm năm trước ép buộc hoàng phủ thải điệp hai người, một cái là nhân tộc hợp thể, cái khác, chính là trước mắt yêu tộc cứng giả, lúc trước lật thiên rửa vào trong cơ thể dị hỏa, sinh sôi đem nhân tộc kia tu sĩ đánh chết, mà cái này yêu tu, lúc ấy là bị áo giáp màu đen võ thần của lấy Đối phương năm đó rút đi nguyên nhân. Là phát giác được lật thiên trong cơ thể cái loại này có thể luyện hóa linh bảo trắng bệnh liệt diễm, vừa mới một mực gần nấp không xuất ra, cũng tất nhiên là tại kiêng kỵ lấy dị hỏa huy lực. Thủy chung cẩn thận địa nút trong bóng tối cường giả, lật thiên rốt cuộc hiểu rõ đối phương ý đồ, cái kia rõ ràng chính là dùng năm con quái ngư đem chính mình kéo thành trọng thương, rồi sau đó đơn giản địa thu thập tàn cuộc. Âm hiểm tâm tư ở bên trong, như cũ mang theo đối với dị hỏa kiên kỵ, bằng không mà nói, dùng một cái hợp thể chung kỳ yêu tu Tăng thêm 5 con hóa thần đỉnh phong quái ngư, lật thiên cơ bản không có bất luận cái gì phần thắng. Đã sớm kết thâm cứu hai người, căn bản không có giảm bất chỗ trống, hôm nay bị trọng thương lật thiên, năm đó thế nhưng là hư mất vị này trợ đem chủ nhân bắt đi nhân vương đại kế, hôm nay gặp nhau, chỉ có liều chết một trận chiến. Đối với cường giả hiện thân, lật trời mặc dù thần sắc biến ảo, lại không phải không có đối với sách, ít nhất hắn dị hỏa còn không có sử dụng, chỉ cần tồn tại phần này hậu thủ. Đối phương có thể chưa hẳn có thể đại hoạch toàn thắng. Lấy kiếm chống đất, gây thân ảnh chậm rãi đứng lên, như cũ vẫn còn như bàn thạch, yên tĩnh chính giữa mang theo một cố làm cho người áp lực khí tức, dường như một thanh lưới dao sắc bén, sắp bắn ra ra vô tận hàn mang. Đã quyết định dốc sức liệu mạng tâm tư, lật thiên ngược lại khôi phục bình tĩnh, không sợ chi nhân, làm sao lúc sợ qua sinh tử. Bình tĩnh mà nhìn qua lên trước mắt cao lớn yêu tu, gây tu sĩ si bắt đầu điều động khởi linh hồn chi lực, khổng lồ thần thức, động đến trắng bạch liệt diễm tử đấu, hết sức căng thẳng. Vô biên cánh đồng bắn ngát gào thét lên vô tận gió lạnh, trong gió đứng yên gầy thân ảnh, sắp bỏ mạng chém giết, lúc lật thiên điều động toàn bộ hồn lực chi tế, thần sắc bình tĩnh mặt lên, lại một lần nữa xuất hiện tâm tình chấn động. Đó là một phần thật sâu kinh ngạc, sẽ rất ít bị lật thiên lộ ra tại biểu tượng, mà phần này kinh ngạc nguyên do, chính là tại thần trí của hắn trên biển, dần dần xuất hiện vô số tơ máu. Phong hồn chú, sắp nửa năm mà tôi Lúc trước Hùng Vương khí hồn theo như lời một năm chi thời hạn, tại chưa tới nửa năm trong thời gian, liền xuất hiện bộ phát dấu hiệu, phần này đột nhiên xuất hiện dị biến, rút cuộc đem lật thiên kinh đến, sắp tới sẽ chết đấu một vị hợp thể yêu tu chi tế, nếu như linh hồn của mình bị phong ấn, như vậy thần thức cũng liền không cách nào thúc dục. Không cách nào thúc dục thần thức, trong cơ thể dị hỏa liền không cách nào xuất hiện. Vốn cũng không có bao nhiêu phần thắng từ đấu, vị bạo khởi phong hồn chủ thay đổi được không tiếp tục lo lắng, lúc tơ máu xuất hiện ngay mắt Trong tay Linh Bảo, đống nhiên khẽ run lên, túc nhập trong đó khí hồn, mượn cơ hội này, trực tiếp trốn vào lật thiên thần thức hải. Ngoài có hợp thể yêu tu từ địch, bên trong có hợp thể khí hồn đoạt xá, hôm nay lật thiên, lâm vào cực lớn nguy cơ, cũng là hắn tu luyện cái này hơn 2.000 năm, gặp được qua hung hiểm nhất tình cảnh. Trong mắt lạnh lùng, sớm đã trở nên ân đỏ lên, không có nửa phần đường lui tu sĩ, tại thần thức hải trong ngưng tụ lại toàn bộ hồn lực, chống cự lấy phong hồn chú giam cầm mà bản thể. Càng là hiện ra nhiều năm không thấy yêu tính. Nếu như nhiều lần sắp chết cảnh, dứt khoát mai một thần trí, dùng quang bạo bản thể, đối chiến văn Diêu Cường giả, mà tất cả tâm thần đều thu nạp tại thần thức hại ở bên trong, chống cự phong hồn chú cùng đoạt xá khí hồn. Rơi vào đường cùng, Lật Thiên đành phải buông tha cho đối với thân thể khống chế, đem toàn bộ tâm lực đều ở lại thần thức hại bên trong, thân thể bị trọng thương, hắn còn có khôi phục một ngày, có thể là linh hồn bị cắnướp, vậy thì tan thành mây khói. Thế gian này cũng sẽ không còn là thiên. Năm đó Ly Tổ Đoạt Sát lật thiên thế, nhưng là nhớ rõ, lúc này đây, hắn đem nên đón không thua gì huyết vực cường đại hồn phách, tuy rằng khí hồn cảnh giới chỉ có hợp thể trung kỳ, thế nhưng là bản văn Ly Tổ năm đó là bị Kiếp Vân Hải trọng thương, tại bản vân tông thời điểm, huyết vực cũng căn bản không cách nào phát huy ra bao nhiêu thực lực. Hoang Vu cánh đồng bắt ngắt lên, tay cầm trường kiếm tu sĩ, trong hai mắt đỏ thâm như máu, nằm sấp trên mặt đất tư thái, cũng cùng dã thú không giống. Xem trọng văn diêu yêu tu, ngược lại là một hồi kinh nghi. Thủy Trung kiên kỵ lấy lật thiên cái loại này bạch sắc hỏa diệm yêu tu, từ khi tại chợ đêm mở ra thời điểm, liền nhận ra đối phương hình dạng, bất quá hắn cũng không muốn trực diện lật thiên dị hỏa, lúc này mới một cái ẩn đang âm thầm, dựa vào năm thủ hạ, đem đối thủ kéo được trọng thương, cái này mới hiện thân làm loạn. Cùng bạo tư thái, căn bản không cách nào trấn nhiếp đến hàn hồ chợ đêm chủ nhân, vị này hợp thể trùng kỳ ngư tộc yêu tu, một chút kéo trên người áo đen. Rồi sau đó tê ra món đó vòng tròn hình linh bảo, dùng khổng lồ linh lực cùng dị bảo, áp hướng yêu hoa áo trắng thanh niên. Bản thể ác đấu, lật thiên dĩ nhiên hoàn toàn vương tha cho, chỉ bằng mượn cái này bức yêu thân bản năng cùng yêu tính, đến tránh nẽ cùng tiến công, giống như một cái chân chính giống như giã thú, lại chỉ có thể khó khăn lắm tránh đi trí mạng thế công. Đối với địch nhân, căn bản không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Thân thức hại ở bên trong, thu nạp toàn bộ tâm thần hỏa diễm cự nhân, đã bị vô số đạo tơ máu dần dần bọc Không lâu về sau, mặc cho lật thiên như thế nào chống cự, như cũng bị lần nữa phong ấn, mà nơi xa trong hư không, một cái cực lớn hắc hùng, dĩ nhiên đột phá tồn tại ở thần thức hải biên giới trú ấn. hung hăng ngang ngược mà hưng phấn gào thét, ở phía xa chuyển đến, bà Hùng Vương chờ đợi cái này thời cơ, đã đợi nhiều năm, thừa cơ hội này, đem lật thiên linh hồn thôn phệ về sau, hắn liền có thể chiếm cứ cái kia bộ có được huyết dực thiên phú thân thể. Huyết dực cường đại khôi phục thiên phú, là Hùng Vương coi trọng nhất một điểm Nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm ngăn chặn Lật Thiên, mà tình hình bây giờ cũng thập phần nguy hiểm, một khi Lật Thiên bản thể bị ngư tộc yêu tu phá hủy, coi như là hắn nuốt Lật Thiên linh hồn, cũng là mất đi cái này bước giọng ngó nhiều năm thân thể. Theo gào thét, hùng vương cực lớn hồn phách lao thẳng tới bị phong ấn hỏa diễm cự nhân, rồi sau đó không để ý những tơ máu kia, mở cái miệng rộng như là săn thức ăn, điên cuồng mà cắn nuốt. Linh hồn gặp được cường địch thôn phệ, bị phong ấn Lật Thiên còn không cách nào đánh trả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một chút bị sơi tái, mà bản thể hiện ra yêu tính về sau, nhưng vẫn xưa cũ đánh không lại một vị hợp thể chung kỳ yêu tu, dĩ nhiên bị nhiều lần trọng thương. Thân cùng hồn, đồng thời lâm vào diệt vong hiểm địa, không sợ chi nhân, lúc này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cánh đồng bát ngắt lên, cao lớn yêu tu, mắt mang lãnh ý, dùng linh bảo công kích tới đối thủ hầu như tàn phá bản thể, không đem lật thiên đánh thành một bài thi nát, hắn là sẽ không dễ dàng tiếp cận. Máu tươi rơi tại cỏ hoa giữa Nhuộn thành một mảnh tu là chi địa, lật thiên bản thể yêu khí, nương theo lấy linh hồn sắp bị cắn nuốt thề lương, tản ra buồn bã lệ khí, vẻ này phóng lên trời không căm lòng, cuối cùng, có lẽ chỉ có thể tiêu tán thành một mảnh hư vô, cũng có lẽ, có thể đưa tới tìm chủ ác thú. Chân trời, tràn ngập vô tận âm vân, một cuộc hàn vũ, sắp là cánh đồng bát ngát bên trên tử đấu, phủ thêm lạnh như băng kết cục, nhưng mà ở đằng kia mảnh mây dày lúc trước, lại giữ tận lấy một cái đỏ thấm dị thú, long thân đưng, giống như nhất đạo màu đỏ tia chớp, mang theo vô tận hung thần, bổ về phía phương xa cánh đồng bắn ác. Trưng 709, tìm chủ linh thú. Đông sâm lang tộc đại trại. Bạch mi lang vương, lúc này chính thần sắc mặt cổ quái địa nhìn qua lên trước mắt đại động, ngay tại trước đây không lâu, một tiếng vang thật lớn, đem lang tộc tất cả mọi người kinh động, dường như lòng đất xuyên rơi ra cái gì vậy. Kêu tộc nhân của hắn không biết, lão lang vương thế nhưng là biết rõ năm đó lật thiên dấu ở đại trại lòng đất trích quái Long Lúc trước hắn còn tưởng rằng là lật đại vương giữ chữ đồ ăn, về sau mới biết được dĩ nhiên là lật thiên linh thú. Đối với lật đại vương linh thú, Lao lang vương cũng không xa lạ gì, làm hắn có chút khó hiểu cùng kinh nghi chính là, vừa mới chích quái long từ lòng đất xuyên ra sau chỗ còn sót lại khí tức, rõ ràng cường đại đến làm hắn đều cảm thấy run dậy. Đó là đã vượt qua hóa thần đáng sợ khí tức. Cánh đồng bắt ngắt lên, cao lớn ngư tộc cường giả, mang theo lệnh như băng sắt ý, công kích tới cái kia hầu như tàn phá đối thủ. Phương xa tràn ngập mà đến âm vân ở bên trong, chuyên đến từng trận trầm thấp sấm sét Gió lạnh đã tới, mưa to buông xuống, ngưng tụ lại một kích cuối cùng trợ đêm chủ nhân, tái nhật mặt dài lên, đã mang ra khát máu cởi lạnh, hắn chẳng những sớm đã nhận ra năm đó cản vệ nhân vương là tiên, thậm chí tại nhiều năm trước, liền đã phát hiện huyết ly nhất tộc khôi lối hoàng giả. Tại Hàn trong hồ, có năng lực né qua văn Diêu chi hoàng trợ đêm chủ nhân, có lẽ, chỉ có âm lanh ngư tộc chi hoàng chính mình. Dị bảo Linh Quang Dĩ nhiên bị thúc dục đến mức tận cùng, cuối cùng này một kích toàn lực phía dưới, Lật Thiên, cái kia bộ tàn phá bản thể, đem nên đón tựa là hủy diệt đã kích, lúc Hàn Quang nổi lên chi tế, trên bầu trời sấm sét ở bên trong, đột nhiên biến ảo ra một loại khắc thanh âm. Đó là một loại gào thét, mang theo vô tận tức giận giữ tận gào thét. Màu đỏ thân ảnh, giống như một đạo tiềm điện từ phía chân trời kéo tới, mang theo hung thần lệ khí, mang theo giữ tận gào rú, lao thẳng tới ngư tộc hợp thể. Phát giác được tiếng sấm trong bất động Chợ đêm chi chủ đỗng nhiên ngửa đầu nhìn lại, khi hắn phát giác được không chung đánh tới dị thú về sau, thần sát lập tức biến đổi, công hướng lật thiên linh bảo, cũng bị kia thay đổi phương hướng, đón đỉnh đầu đánh tới dị thú đập tới. Và ảnh, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang, từ giữa không chung nổ lên, đánh tới dị thú, đối với món đó linh bảo rõ ràng không trốn không né trực tiếp dùng bản thể ngành kháng, bởi vậy, đầu lâu của chúng nó một bên, cũng lom dưới xuất ra, chẳng qua là cái này trích quái long giữ tận cùng tốc độ Rõ ràng không giảm nửa phần. Hầu như tại trong một chất mắt, cứng rắn đã trúng một cái linh bảo toàn lực đánh dị thú, liền đã đi tới chiến trường, sau đó nhìn qua bị trọng thương là tiên, phát ra một tiếng dên dị, dường như tại lo lắng lấy chủ nhân thương thế. Giống dên dị sau đó, quái long trực tiếp mặt hướng ngư tộc hợp thể, dùng không thua gì đối phương khí tức chấn động, lần nữa gào thét. Cao lớn yêu tu, lúc này chẳng những thấy rõ quái long bộ dáng, cũng cảm giác đã đến đối phương cái loại này hợp thể trung kỳ cảnh giới khí tức. Đối với đối thủ cường đại, hắn không tính kiêng kỵ, dù là chính mình đã chết, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu tuyệt xác bởi vì này bộ bản thể, bất quá là hắn một cỗ phân thân mà thôi. Chẳng qua là, lúc thấy rõ màu đỏ quái long cái loại này giữ tận long thân cùng hai bên lớn cánh về sau, chợ đêm chủ người nhất thời thần sắc đại biến, bật thốt lên kinh quát, lang long nhất tộc. Âm lanh thần sắc, vào lúc này lập tức biến ảo thành thật sâu sợ hãi, tan biến tại hồng hoang thời kỳ lang long nhất tộc. Tuy rằng đời sau yêu tu chưa bao giờ thấy qua, nhưng có chút cổ xưa yêu tộc, hội từ trong tộc khóa trước trưởng bối trong miệng, biết được lưu truyền tiền trăm vạn năm che giấu, nói thí dụ như, lang lòng chân chính hình thái. Tại Hàn trong hầu nghỉ lại vô số năm văn Diêu nhất tộc, có lẽ kia tộc nhân của hắn không cách nào biết được những trăm ngàn kia vạn năm trước che giấu, nhưng mà văn Diêu chi hoàng lại sâu biết người nói rõ. Vừa mới nói ra quái long thân phận, cao lớn yêu tu lập tức nên đón một cái biển lửa, tiến đến quái long đang gầm thét về sau. Hạ mồn phun ra vô tận liệt diễm, giống như long tức. Độ ấm làm cho người ta sợ hãi liệt diễm, lập tức đem cao lớn yêu tu ba bọc, đó là so với dung nham còn muốn nóng rực pháp thuận. Lật Thiên con thứ nhất linh thú tiến dai đến hợp thể về sau cường đại thiên phú. Hỏa diễm tới người lập tức, yêu tu lập tức phát hiện liệt diễm uy lực, thần sắc kinh hái giữa, lại lập tức hiện ra bản thể, toàn thân màu trắng bạc cực lớn lân phiến, giống như lần lượt từng cái một cự thuẫn, bảo vệ đối phương kinh khủng thế công. Long tức sau đó Quái long bốn móng đuắt bay lên trời, lao thẳng tới bị liệt diễm bao trùm đối thủ, trong lúc nhất thời, hai cái vài chục trượng lớn nhỏ cự thú, một con rồng một cá, ở giữa không trung chém giết thành một đoàn, thỉnh thoảng hưu xích ngân lượng sắc mặt tàn phá lẫn phiến, nương theo lấy đỏ thâm máu tươi, rơi hoàng dã. Giống như giống như dã thú nằm sấp tại trong bụi cỏ thân ảnh, toàn thân đấm máu, hầu như huyết nhục mơ hồ, một đôi nguyên bản thành tú đôi mắt, từ lâu hiện đầy đỏ thấm, Lật Thiên thần chí dĩ nhiên không có ở đây, khống chế được bản thể phản ứng. Chỉ có trong cơ thể bạo khởi yêu tính, đối với đến đến công kích của địch nhân, ngoại trừ tránh nẻ bên ngoài, không tiếp tục phòng ngự đang nói. Phát giác được địch nhân bị quái long của lấy, lật thiên bản thể thừa dịp đoạn này nhàn rối thời gian khôi phục, nằm sấp tại trong bụi cổ vẫn không núp nhích, bằng vào cường đại tự lành thiên phú, khôi phục bản thể bên trên làm cho người ta sợ hai thương thế. Phía ngoài tình hình nguy hiểm, bị tìm chủ mà đến linh thú giải trừ, không lại lật thiên thần thức hại ở bên trong, so với bên ngoài còn muốn hung hiểm muôn phần bị chỉ đỏ bao trùm hỏa diễm cự nhân, hầu như không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, đối mặt bạo hùng vương tôn phệ, cũng không có biện pháp, liều giấy chết chỉ sẽ khiến đối phương nhanh hơn thôn phệ bước chân. Nguyên bản cực lớn linh hồn, thời điểm này, đã chỉ còn lại có một cái mơ hồ đầu, dựa vào đối với phong hồn chú rất hiểu rõ, Hùng Vương khí hồn thuận lợi địa cắn nuốt lật thiên hơn phân nửa linh hồn, khổng lồ bạo hùng, như là tại nuốt mỹ vị huyết thực, tính cả những tơ máu kia, đều bị kia nuốt vào trong bụng. Linh hồn trạng thái đối với vô Vốn là hung hiểm môn phần, một phương nếu là bị giam cầm, chỉ có đã chết một đường. đoa xá, hung tàn nhất bí pháp, một khi Hùng Vương thành công, Lật Thiên cái kia bộ tàn phá bản thể, coi như là khôi phục như lúc ban đầu, cũng đem thay đổi chủ nhân, thiên hạ giữa, sẽ không còn gọi là Lật Thiên tu sĩ, chỉ có chiếm cứ cái kia bộ gầy bản thể yêu hồn. Hung hiểm đoạt xá, Lật Thiên đã trải qua hai lần, một lần là ở trong cổ mộ cái kia khôi lỗi quá nhân, một lần là bản vân ly tổ, lần này Hùng Vương khí hồn là hắn trải qua lần thứ ba, cũng là xuyên vào Lật Thiên Thần Thức hại ở bên trong, nhất đạo không thua gì huyết rực cường đại hồn phách. Nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết tu sĩ, lại một lần nữa lâm vào tình thế nguy hiểm, chỉ còn lại có một cái đầu lâu hỏa diễm cự nhân, bị phong ấn giam cầm, đã mất đi phản kích lực lượng, cái loại này không căm lòng, làm cự nhân thiêu đốt lên liệt diễm đôi mắt, bắn ra lấy vô tận lửa giận, nhưng mà linh hồn trạng thái dị hỏa lại không có bất kỳ uy lực. Hung vương miệng khủng lồ, mang theo âm lãnh dữ tợn, trước mặt cắn xuống, trực tiếp đem hỏa diễm cự nhân đầu lâu thôn vệ, Lật Thiên cuối cùng một phần hồn lực, tính cả lấy đạo kia cường lực phong hồn chú, từ đó hoàn toàn tiêu tán tại thần thức hải trong. Trống trải trong thiên địa, chỉ còn lại có thân hình cực lớn hùng vương, ngửa đầu gào thét, dường như tại ăn mừng lấy rút cuộc đoạt xá đến một cô cường đại thân thể. Có được huyết dục tự lành thiên phú, tại tăng thêm bạo hùng vương cường đại hồn lực, tại Tây Châu, cô thân thể này chỉ cần khôi phục như lúc ban đầu, sẽ đơn giản đột phá hóa thần giang cầm trở thành một vị cường đại yêu tu, dựa vào Hùng Vương tâm cơ cùng biết rõ che giấu, có lẽ nhiều năm về sau, đem có cơ hội đột phá đại thừa. Mấy vạn năm trước yêu vật chi hồn, rốt cuộc đã được như nguyện, đã nhận được một bộ hoàn mỹ thân thể, đang gầm thét về sau, Hùng Vương bắt đầu thử câu thông cái mảnh này thần thức hải, rồi sau đó khống chế lật thiên bản thể. Ở bên ngoài còn có một vị ngư tộc cường địch, nếu không phải có thể đào thoát, hắn Hùng Vương coi như là đạt được này là bản thể, cũng sẽ bị đối phương đánh chết cũng không có quá mức lo lắng lấy ngoại giới địch nhân, chỉ cần lật thiên bản thể còn có sinh cơ, bạ hùng vương có thật lớn nắm chắc, diệt tiêu đối phương sắc ý, một khi thoát khỏi nguy hiểm, dùng huyết dược cường đại thiên phú, khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Năm đó huyết dược bị bản vận tử trọng thương, có thể là linh hồn chí lực, thân thể tàn phá đối với ly hoàng huyết dược mà nói, cơ bản không coi vào đâu đại sự, nếu không có như thế, huyết dược năm đó cũng tuyệt đối không dám độc thân xâm nhập kiếp vân hải. Chỉ có cái loại này cường lực tự lành thiên phú, mới có thể tại ngũ hành kiếp lôi trong còn sống, mới có thể đột phá khi đến, đến giới. Hôm nay Hùng Vương cũng là ỷ vào điểm này, mới trăm phương ngàn kế điệu kéo dài lật thiên thời gian, tại phong hồn chú bạo khởi thời điểm, mới bỗng nhiên làm loạn. Âm hiểm Hùng Vương đã hoàn thành chính mình đại kế, bước tiếp theo chính là dùng thần trí khống chế đối phương thân thể, rồi sau đó hao phí khổng lồ một cái giá lớn, ngăn cản ngư tộc yêu tu từ thủ. Tâm tình thật tốt Hùng Vương, tán mát ra chính mình khổng lồ lực dần dần trải rộng lấy không gian xung quanh, chỉ có dùng thần thức chi lực lan tràn thần thức hại nhất định được phạm vi về sau, hắn có thể đơn giản thoát ra thần trí, mới có thể như cánh tay sai khiến địa khống chế lật thiên thân thể. Lúc Hùng Vương thần thức chi lực bắt đầu lan tràn thần thức hại chi tế, vốn nên trở thành mảnh hoang vu không gian chi chủ bạo Hùng Vương, đột nhiên phát giác được một cỗ cảm giác kỳ dị. Đó là một loại thương cổ cảm giác, dường như tại đây mảnh thần thức hại ở bên trong tràn đầy vô tận hận ý, cũng không phải là nỗi giận, cũng không phải cái gì đoán nghiệm mà là một loại đơn thuần đến không thể giải thích vì sao hận ý. Hận mặt trời mọc mặt trăng lặn, hận thiên lam hải rộng rãi, hận vận mệnh vô tình, hận thương sinh văn vận. Cảm giác cổ quái, làm Hùng Vương căn bản không thể giải thích vì sao, dường như mảnh không gian này ở bên trong, còn bảo tồn lấy Lật Thiên Nguyên bản khí tước, lại không phải là đúng hắn đoạt xá mà sinh ra hận ý. Không hiểu cảm giác, làm Hùng Vương dống nhiên cả kinh, tràn ra hồn lực, cũng lần nữa bị hắn thu hồi, toàn thân bộ lông càng là đứng thẳng lên, phòng bị nguy hiểm tiến đến. Tâm cơ âm tàn Hùng Vương, tại phát giác được khắc thường về sau, lập tức lựa chọn phòng ngự, coi như là lật thiên linh hồn không có bị hắn hoàn toàn thôn phệ, cũng tuyệt đối còn thừa không nhiều lắm, đã như vậy, vậy trước tiên tìm ra trốn ở cái này thần thức hải trong nhỏ yếu hồn lực, đem hoàn toàn thôn phệ, về sau cũng liền lại tránh lo hâu về sau. Một lát giữa, Hùng Vương cũng đã quyết định chủ ý, dù là ngoại giới bản thể bị tàn phá thành trọng thương, chỉ cần không chết, tựu có khôi phục khả năng, mà linh hồn tranh đoạt, lại phải phải nhổ cỏ t Trong trải thần thức hại ở bên trong, khổng lồ Hùng Vương, bắt đầu tìm kiếm hắn cho rằng cái kia sợi tàn hồn, chỉ cần chung quanh tồn tại cái loại này hận ý, đã trở thành mảnh không gian này chủ nhân Hùng Vương, có thể theo cái kia cổ quái dị cảm giác, phát hiện đến tung tích của đối phương. Ngưng thần Hùng Vương, dọc theo hận ý nơi phát ra, đã bắt đầu cẩn thận địa cảm giác, thẳng đến hắn phát giác cái kia mảnh hận ý phương hướng về sau, mới đưa ánh mắt, từ chung quanh chuyển rời đến đỉnh đầu, rồi sau đó, hắn liền phát hiện một màn làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng Tại hùng vương đỉnh đầu giữa không trung, nổi lơ lửng một mảnh vô tận mà mơ hồ âm vân, trong đó dường như cất giấu một cái chưa tương ác thú, lại thấy không rõ chút nào hình dáng, chỉ có thể nhìn đến tại âm vân đoạn trước nhất, giống như hai đợt liệt nhật cực lớn đôi mắt, chấp động lên vô tình cùng muôn đời hận ý. chương 710, hung hồn lại hiện ra. Sau chương này, tình tiết rất nhanh dồn dập và hết hận. Cùng yêu trái lại chứ mà, hết sức chán ghét cùng phẫn nộ về sau, mới có thể sinh ra âm lánh ý cảnh xuất hiện ở thần thức hải trong hận ý, lại cùng chán ghét hoặc phẫn nộ không quan hệ, phản phất là một loại không mục đích gì căm thủ, hoặc như là một loại đối với thiên khung áp lực cùng đại địa giang cầm, vĩnh viễn không thỏa hiệp bất khuất. Hận thế gian vạn vật, hận thiên hạ muôn dân trong họ. Không nên xuất hiện trên thế gian cổ quái hận ý, từ âm vân trong cặp kia lớn trong mắt mà đến, đem dưới chân hùng vương bao phủ, từ cái kia mảnh bắt ngát âm vân ở bên trong, cũng truyền đến giống như là sấm sét trầm đủ. Sinh linh thần thức hại ở bên trong, không nên tồn tại âm vân cũng sẽ không xuất hiện sớm xét. Đây chẳng qua là ngủ say cổ hồn, bị những dị tộc khác nhiều sau khi tỉnh lại khinh thường, đối với cắn nuốt bản thân cái bóng nhỏ bé tồn tại, phát ra một tiếng trầm thấp ghê thét. Lật Thiên thần chí, cũng không có biến mất, lúc Hỏa Diễm cự nhân bị Hùng Vương thôn phệ về sau, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thần chí lơ lưỡng, càng lên càng cao, cho đến bay vào cái kia mảnh thủy trung tồn tại ở thần thức hải trong vân vân, rồi sau đó dung hợp tại một hồi muôn đời hận ý chính giữa. Trong mây lớn con mắt Hôm nay chính là Lật Thiên ánh mắt, mặc dù đang nhìn qua dưới chân Hùng Vương, nhưng Lật Thiên tâm thần ở bên trong, nhưng không có phát hiện Hùng Vương nửa phần thân ảnh, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua Hùng Vương, xuyên qua thần thức hải trong bao la mờ mịt đại địa, nhìn vào vô tận tuế nguyệt chi sông. Trước mắt, xuất hiện lần nữa nhất đạo giữ tận cánh cửa cực lớn, cánh cửa cực lớn lên, lần trước đẩy ra khe hở như trước. Đại biểu cho nhớ lại đại môn, chỉ bị Lật Thiên đẩy ra qua một tia khe hở, chỉ bị giông đã đến một cái máu cùng cái kia huyết hại bên trên khổng lồ dị thú. Đồng dạng cảnh giới, bởi vì hồn phách hình thái cải biến, Lật Thiên nên đón lại một lần nữa giở ngó nhớ lại cơ hội, biết rõ bản thể ở vào tuyệt hiểm bên trong tu sĩ, không chút do dự đẩy hướng hồi ức chi môn. Bất kể như thế nào, coi như là lần nữa bị đánh bay thần thức, Lật Thiên cũng phải tự tay mở ra chính mình nhớ lại, cái đó sợ cái gì cũng nhìn không tới, ít nhất có thể đem tâm thần lập tức phản hồi thần thức hải cái kia hùng vương thế nhưng là đem linh hồn của hắn hoàn toàn tổn khuyết. Vì sao chính mình thần chí còn không có tiêu tán, hắn cũng cực kỳ khó hiểu. Mang theo một phần vội vàng, hồi ức chi môn bị chậm rãi thúc đẩy, lúc cánh cửa cực lớn mở ra một nửa chi tế, Lật Thiên thần chí dường như bị trong môn hư không trực tiếp hút vào. Trước mắt, lại một lần nữa xuất hiện vô biên huyết hải, huyết hải bên trên con cự thú kia, cũng như cũ tại ngửa mặt lên trời gào rú, không giống với lần trước, Lật Thiên lần này vậy mà đã nghe được thanh âm. Có gào thét, có cùng tiếng, có gào rú, có gào thét, không lại tối đa. Nhưng là huyết hải bên trên con cự thú kia tràn ngập hận ý gì? Vô số đạo tạp hỗn loạn nổ mạnh, hầu như đem Lật Thiên Thần trí băng liệt, chịu đựng kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn nhìn phía cự thú bộ dáng, nguyên bản mơ hồ quái vật khổng lồ, dần dần tại trước mắt rõ ràng. Đó là một cái long, lại mọc ra đỏ thấm hai cánh, trên đầu không có sừng, chiều cao trăm trượng, toàn thân đều bị đỏ thấm máu tươi chối nhuộm thấu, một bộ bị trọng thương sau tàn phá tư thái, lộ ra thê lương mã tàn khốc. Lang long, đau đớn kịch liệt Làm đi tới nơi này, bức thương khổ họa mặt tu sĩ, hầu như hôn mê, chịu đựng kịch liệt đau nhức, Lật Thiên rút cuộc nhận ra cái kia dị thú bộ dáng, một cái lăng long nhất tộc cự thú, hồng hoàng chi ác. Trước mắt hình ảnh, dần dần bắt đầu sụp đổ, không cách nào không chế hồn lực Lật Thiên, đem lại một lần nữa bị đã lâu tuế nguyệt chỗ trục xuất, tại thần trí mơ hồ lúc trước, hắn lại thấy được một cái khác lần biến hóa kỳ lạ cảnh tượng. Địch nhân, vô số địch nhân, xuất hiện ở cự thú xung quanh, có cao lớn ma vật, có tiên gió phiêu miểu tiên tộc, Còn có khống chế dị bảo tu sĩ, chẳng qua là những mơ hồ kia bóng người quá mức đa dạng, khoảng cách cự thú càng là tương đối xa, lật thiên chỉ có thể từ thân hình suy đoán ra bọn họ chủng tộc. Tuy rằng bị vô số địch nhân vây công, nhưng mà cự thú hai mắt, nhưng lại chưa bao giờ nhìn về phía những vô tận kia thân ảnh, chẳng qua là tràn ngập hận ý điệu căm tức nhìn phía trước. Tại thần trí tiêu tán lập tức, lật thiên chỉ tới kịp theo cự thú ánh mắt nhìn lại, sau đó, hắn thấy được ba đạo lớn nhỏ không đều thân ảnh. Ba đạo càng thêm mơ hồ mà âm lánh thân ảnh, đó là cự thú duy nhất coi trọng tử địch, có lẽ, cũng là cự thú cuối cùng vẫn lạc nguyên do. Không gian chung quanh dĩ nhiên sụp đổ, Lật Thiên thần chí lập tức về tới thần thức hải, từ hư vô trong thu hồi, cuối cùng tụ tập đến hùng vương trên người. Lại một lần nữa nhớ lại, làm Lật Thiên đã nghe được thanh âm, nhìn ra dị thú trùng loại, cũng mang về này loại không hiểu hận ý. Rút cuộc cảm giác không đến chính mình bản thể, Lật Thiên chỉ cảm giác mình thủy trùng trôi lơ lửng ở thần thức hải không chung. Không lại cái loại này hận ý, nhưng dần dần làm hắn luôn cuống, đều muốn xé nát mấy thứ gì đó, đều muốn phá hủy mấy thứ gì đó. Thô bạo, bắt đầu từ đáy lòng bay lên, lúc những đến từ kia hoang cổ thô bạo ngừng kết thành không cách nào tiêu tán hận ý chi tế, chống trải thần thức hải ở bên trong, đồng nhiên vang lên trầm thấp mà thường cổ gào thét, cái loại này thanh âm thê lương, lại giống như lật thiên trong hồi ức cái kêu huyết hải bên trên cự thú. Vang lên gào thét, đem hùng vương cực lớn linh hồn thật sâu kinh hãi, không thể giải thích vì sao hiện tượng Làm vị này vốn nên đoạt xá thành công bạo hùng chi vương, chậm rãi lui về phía sau. Cắn nuốt đối phương linh hồn về sau, vì sao hắn còn chưa có chết. Lúc này, hùng vương trong nội tâm, chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu, một cái thần thức hải ở bên trong, cuối cùng không cách nào dung nạp hai cái hồn phách. Chẳng lẽ lật thiên có cái khác linh hồn, hay vẫn là huyết rực cái kia lão quỷ không chết, mà là giấu ở đối phương thần thức hải. Một cái sinh linh, sẽ không tồn tại hai cái linh hồn, như vậy lớn nhất khả năng. Chính là huyết rực hồn phách vẫn còn. Thoáng qua giữa, Hùng Vương liền thừa nhận suy đoán của mình, rồi sau đó thần sắc giữ tợn phía dưới, không có ở đây lui về phía sau, chuẩn bị cùng luyện hóa qua chính mình Ly Hoàng, tới một lần liều chết tranh đoạn, người thắng, mới có thể có được cái này bức thân thể. Không trung âm vân, đang tại trầm dãi hạ thấp, cuối cùng áp đã đến Hùng Vương đỉnh đầu, suy đoán chính giữa Ly Hoàng huyết dược cũng không có phát hiện thân mà ra, cái kia mảnh âm vân, cũng không có bất kỳ tiêu tán dấu hiệu, chỉ có một cái dị thú hình dáng Tại âm vân trong lúc gần lúc hiện. Đó là một cái hình rồng dị thú, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, cực lớn bản thể, chứng minh là đúng lấy cường đại hồn lực. Hùng vương chi hồn cùng hắn so với, lập tức nhỏ bé được có thể bị xem nhẹ. Không, không phải huyết dực, ngươi rút cuộc là cái gì, lật thiên. Ngươi rốt cuộc là cái gì. Thương hoảng sợ gào thét, mang theo sợ hãi, từ hùng vương trong miệng quát ra, cùng loạn hùng vương, lúc này thần thái, cùng huyết ly chi hoảng lúc trước giống như lúc gầm lên Cũng không có được bất luận cái gì trả lời thuyết phục, mà là nên đón một mảnh trắng bệnh liệt diễm, từ âm vân trong cặp kia lớn con mắt phía dưới lao ra, phô thiên cái điệm. Ý mắng hỏa diễm, mang theo vô tận hận ý, theo lật thiên thần trí luôn cuống tới cực điểm về sau, tiếng động lớn rầm dĩ mà ra, tại đây mảnh biến hóa kỳ lạ liệt diễm bên trong, hùng vương linh hồn, rõ ràng rất nhanh được tăng hân Giống như liệt hỏa dung băng, tiêu thảm hùng vương, không thể tin được cái này cố tại thần thức hải trong xuất hiện liệt Diễm trong tuyệt vọng Rõ ràng điên cuồng hô to, hồn lực thành viêm, lang Long phần thiên. Nôi dưỡng ác thú, phệ ly hoàng, người là hồng hoàng. Tây châu yêu giới, đã từng truyền lưu qua một cái đã lâu truyền thuyết, nếu là yêu vật có thể đem hồn lực ngưng tụ thành diễm, là được hiệu lệnh vạn yêu. Không lại, từ hồng hoàng đến nay, tuy rằng xuất hiện quá lớn thừa lúc yêu tu, lại không có bất kỳ người nào, có thể đem bản thân hồn lực, ngưng tụ thành đáng sợ dị hỏa hồn viêm, ngoại trừ một người. Hồng hoàng yêu hoàng. 711, ý ở đằng kia đoàn kinh khủng dị hỏa ở bên trong, Hùng Vương cũng không có nói ra cuối cùng suy đoán, liền bị thiêu thành một mảnh hư vô, như là năm đó huyết dược biến mất tại đây mảnh trống trải thần thức hải, cái kia mảnh khổng lồ âm vân cũng không có trôi nổi trên nửa không, ngược lại lặng lạng yên bắt đầu khởi động tại cả vùng đất. Âm vân trong khủng lô thân ảnh, có chút biến hóa kỳ lạ địa nằm tại mặt đất, vẫn không nhúc nhích, dường như bị đánh thức lập tức về sau, lần nữa lâm vào ngủ say, chẳng qua là cặp kia lớn con mắt, nhưng không có lần nữa kín. Mã La lạnh lùng nhìn về phía phương xa, mang theo không hiểu hận ý, cũng mang theo thật sâu mọi mệt. Trong nội tâm thô bạo bắt đầu dần dần tiêu tán, lúc dị hỏa thiêu tận hùng vương chi hồn về sau, Lật Thiên cũng thanh tỉnh lại, nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, hắn vậy mà cảm giác không đến linh hồn của mình hình thái. Trung quanh lộ vẻ mông lung mây mù, mặt hướng phương hướng cũng bị biến hóa kỳ lạ địa cố định, Lật Thiên cảm giác mình hình như là một bộ bị người vẽ ra về sau, treo trong phòng vẽ. Không là cường giả giam cầm, cũng không phải pháp thuật huyền nào. Đó là một loại dường như thân thể chết cứng cảm giác. Tốt ở chỗ này là thần thức hải, chính mình thần trí, chẳng qua là tại linh hồn chính giữa, hồn phách, cũng không có chết cứng vừa nói. Hùng vương tiêu tán, lật thiên thập phần rõ ràng, tuy rằng hắn nghe không được hùng vương giống to, lại có thể cảm giác đến hùng vương tiêu tán quá trình. Dù sao nơi này là thần trí của hắn hải, thực sự không phải là hùng vương lánh địa. Nếu như linh hồn vẫn còn, hơn nữa giết chết hùng vương khí hồn, cái kia sẽ không có đã chết nguy hiểm, loại này linh hồn bị cắn nuốt hiện tượng Lật thiên cũng không phải đầu hồi trải qua, chỉ bất quá lần này không có lâm vào hôn mê mà thôi. Lâu gặp không trách, lật thiên lúc này cũng không kịp nghi hoặc cái gì, đoạt xá nguy cơ để giải, thế nhưng là bản thể chối ngoại giới, còn có một cuộc hung hiểm chém giết, cũng không biết hôm nay chính mình bản thể, tàn phá tới trình độ nào. Tuy nói huyết dực tự lành thiên phú rất mạnh, nhưng nếu như bị người diệt thành một đống thịt nát, mặc cho ai cũng là không sống được đấy. Tâm thần điều động giữa, thần chí bỗng nhiên chui ra khỏi thần thức Hải Rồi sau đó chính là một khổ kịch liệt đau nhức kéo tới Kinh khủng đau đớn Cũng không làm lật thiên tuyệt vọng Hán ngược lại vui mừng muôn phần Cảm giác ở bên trong Thân thể bị trọng thương trình độ còn không đến mức đã chết Như vậy chính mình lo lắng sự tình Sẽ không có phát sinh Chỉ cần thân thể tổn hại không có lan đến gần tâm mạch gãy xương gân gãy Đối với cái này bức yêu thân mà nói Không đáng kể chút nào Vui mừng về sau Lật thiên lập tức cảm giác lấy chung quanh hình thức Tìm kiếm địch nhân phương hướng Khi hắn phát hiện xa xa giữa không trùng quần chiến hai cái cự thú về sau, lập tức trong mắt vui vẻ. Quái long bộ dáng, thân là chủ nhân, hắn có thể sẽ không quên. Hơn nữa vẻ này cùng tâm thần mình tương liên cảm giác, tại thanh tỉnh về sau, cũng lập tức bị phát hiện. Linh Thu rút cuộc tỉnh ngủ, tìm chủ mà đến. Tại bản thể nguy cơ chi tế, Linh thú rõ ràng đúng lúc tỉnh lại, phần này trùng hợp, coi như là cứu được lật thiên một mạng, nếu không có như thế, coi như là hắn đã diệt hùng vương linh hồn, chính mình bước bản thể cũng không biết được bị cái kia cao lớn yêu tu, phá hủy đến loại tình trạng nào. Lúc trước hư mất đối phương bắt cóc nhân vương đại kế, phần này thù hận sâu, Lật Thiên cũng không phải là không biết, lúc ấy chính mình dùng dị hỏa giết chết nhân tộc kia phản đồ, lúc này thừa dịp chính mình thần chí không có ở đây, đối phương tuyệt đối sẽ đem chính mình đánh chết. Phát giác được linh thú đã đến, Lật Thiên tùy theo tinh thần chấn động, đối với bản thể thương thế cũng không hề cảm giác, toàn lực nhìn chăm chú lên hai cái dị thú chiến đấu. Không lâu về sau, Hai cái đấu cái lực lượng ngang nhau cự thú, nhau nhau hô lên một tiếng gào thét, quái ngư gào thét, là đang tức giận, mà thanh điệu gào thét, là ở mừng rỡ, bởi vì nó cảm giác đã đến chủ nhân thần trí trở về. Có được hợp thể trung kỳ khí tức xích long, manh liệt chấn hai cánh, mở cái miệng rộng, lại một lần nữa hung hang địa cắn quái ngư, một hồi sơn băng địa liệt tiếng vang tùy theo chuyển đến. Long khẩu bên trong răng nanh, quán xuyên quái ngư ngân sắc lân thiến, trong chốc lát mấy đạo tiên huyết phi tiền, quái ngư bị đau phía dưới Mánh liệt bày cái đôi lớn, lần lượt hoành kích lấy cắn chính mình cự thú. Mặc cho bị quái ngư cái đuôi lớn đánh ra, xích long thủy trung cắn chặt lấy đối phương không tha, sắc bén răng nanh càng là từng tấp một xâm nhập đối phương trải rộng ngân lân bản thể. Chủ nhân tỉnh lại chi tế, lật thiên cái này chỉ linh thú cũng đồng thời hung tính nổi lên, giống như muốn tại chủ nhân trước mắt khoe khoang một phen chính mình đáng sợ chiến lực Cảnh rối giống nhau hai cái cự thú, lúc này cũng đều vết thương chống chất, sớm đã đánh nhau đã lâu xong phương Sinh long trên người trải rộng sụp đổ cùng máu tươi, đó là bị quái ngư man lực cùng răng nhọn công kích kết quả, mà quái ngư cũng không có tốt bao nhiêu, bên ngoài thân lưng thiên vỡ vụn nhiều ra, lộ ra hiện ra tơ máu bên trong da, thoạt nhìn càng thêm dữ tận. Theo hai cái cự thú vô cùng thê thảm chém giết, Lật Thiên trong mắt bắt đầu phát ra vô tận lệnh như băng, tâm niệm vừa động giữa, mệnh lệnh linh thú đem chiến trường dần dần chuyển dời đến chính mình phụ cận. "Chủ nhân tâm niệm, linh thú hoàn toàn phục tùng." Cái này chỉ đã vượt qua Lật Thiên một cái đại cảnh giới Xích Long, căn bản không có cái gì bất mãn cùng Nguyệt thị, như trước như là trước kia, đối với Lật Thiên mệnh lệnh, không có nửa phần do dự, đó là một loại tín nhiệm, vừa giống như một loại ủy lại. Trong thiên hạ là cổ quái nhất chủ nhân cùng linh thú, chuẩn bị hợp lực đối chiến cái kia giữ tợn quái ngư, Lật Thiên sau khi tỉnh lại, như trước bảo chỉ nằm sấp tại trong bụi cỏ tư thái, vì mê hoặc địch nhân, tốt hoàn thành cuối cùng tiệt sát. Vương xuống đầu lâu, thoạt nhìn dường như bị trọng thương gần chết dã thú. Mà khấu trừ tại trong đất bùn hai tay, lại bắt đầu có chút ố lượn, tàn phá thân ảnh, tại hơi nhỏ trong động tác, làm ra tấn công chuẩn bị. Xích Long cùng quanh ngư, tại không trung cao thấp tung bay, lẫn nhau như cũ ác đấu tại một chỗ, rơi hạ xuống huyết vũ, đem bãi cỏ nhuộm thành một mảnh đỏ thấm, cả hai chiến trường, đã từ đằng xa, dần dần chuyển qua lật thiên phụ cận. Đối với hầu như tàn phá lật thiên, Yêu Tu đã bỏ đi phòng bị, cái loại này trạng thái, đã đã mất đi năng lực hành động, không lại mấu chốt trong đó nhưng là đột nhiên tiến đến xích long. Trợ đêm chủ nhân đã nhận ra cái này trích quái long chủ loại, cái kia rõ ràng chính là biến mất tại hồng hoang lăng long nhất tộc, tại đây mảnh hoang nguyên lên, rõ ràng xuất hiện sớm nên không để lại dấu vết lăng long, hắn có thể rất là kinh hãi, mà đối phương đánh tới chính là tử đấu tư thái, càng là làm kia nghĩ mãi không thông. Coi như là thế gian còn còn sống lấy một cái lăng long, loại này dị thú tiếng xấu còn sớm đã truyền lưu tại Tây Châu, không lại không oán không cựu phía dưới. Đối phương không cần phải đi lên liền dốc sức liệu mạng A chẳng lẽ diệt sạch ở hồng hoang lang long nhất tộc, đều là không hề thần trí tên điên. Hồng hoang tứ đại hung thú, còn có gia thu giống như thần trí, đối với không có lợi đánh nhau, chắc hẳn hung thú cũng sẽ không liệu mình đánh đấm, thế nhưng là cái này chỉ lang long lại như là không hề thần thức tên điên, xuất hiện chính là một phen đấm máu tử đấu. Thủy Trung đang suy đoán đối phương lai lịch cùng mục đích, yêu tu nhưng vẫn không có đem liên tưởng đến lật tiên trên người, lúc trước bắt cóc nhân vương thời điểm. Hắn thế nhưng là biết rõ Lật Thiên là nhân tộc tu sĩ sự thật, một nhân tộc tu sĩ, căn bản không có khả năng cùng Lăng Long loại này hồng hoang ác thú giữa, tồn tại cái gì thân mật liên quan. Thật không ngờ Lăng Long là vì Lật Thiên mà đến, chở đêm chi chủ càng không nghĩ đến Lăng Long lại sẽ là Lật Thiên linh thú, lúc này đối với đánh nhau di động, cũng sẽ không có sinh ra cái gì hoài nghi, thẳng đến thân hạ một đạo huyết quang đống nhiên nổ lên. Từ mặt đất đánh tới thân ảnh, tại đột khởi chi tế, mang ra một trùn huyết vũ. Đó là lật thiên bản thể bên trên máu tươi, tại địch nhân bị linh thú cuốn lấy chi tế, gầy tu sĩ bỗng nhiên làm loạn, trực tiếp đánh về phía không trùng, lúc tiếp cận trích quái cá chi tế, đột nhiên thỏ ra hai tay. Giống như giống như giã thu đánh giết, nếu là đúng giao nhân tộc, đem có chí mạng hậu quả, chẳng qua là cái kia cực lớn quái ngư, toàn thân lân phiến giống như kim loại, coi như là linh bảo mánh liệt hoành, đều nhất thời không cách nào đem đánh chết. Phát giác lật thiên động tác về sau, yêu tu lại một lần nữa bị mê hoặc. Cuối cùng bỏ lỡ tránh đi sát cơ thời cơ tốt nhất, khi hắn phát hiện Lật Thiên cặp kia thanh minh hai mắt lúc, cũng phát hiện trong tay đối phương ngưng tụ lại hai luồng trắng bệnh liệt dịểm. Linh hồn hình thái dị biến về sau, Lật Thiên đối với dị hỏa khống chế trở nên càng thêm linh hoạt, đơn giản liền thúc dục ra hai luồng đáng sợ dị hỏa, phân biệt ngấp trong trong lòng bàn tay, khi hắn bắt được quái ngư một mảnh vảy cá về sau, trực tiếp đem dị hỏa rót vào đối phương trong cơ thể. Trên lưng bị xích long bỏ mạng điệu tán, dưới thân lại bị Lật Thiên đánh lén. Lớn quái ngư bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, rồi sau đó dốc sức liều mạng vặn vẹo bản thể, đều muốn đem hai nơi cường địch từ trên người bỏ qua. Đã đem năm ngón tay hung hăng khấu trừ nhập đối phương lần phiến trong tu sĩ, như là gió trong cây đèn tầy sắp tắt, bị quái ngư cực lớn lực đạo hầu như bỏ phi, chẳng qua là cái kia Trương Hầu như nhìn không ra ngũ quan mặt lên, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại càng ngày càng giữ tợn, cho đến hận ý nổi lên. Chẳng biết tại sao, vận dụng dị hỏa về sau, Lật Thiên tâm thần Rõ Ràng lần nữa bị cái loại này thê lương hận ý bao bọc, loại này hận ý không phải có thể làm thần chí đánh mất yêu tính, mà là giống như loại không cách nào thổ lộ thô bạo, dường như chỉ có đem cường địch xé nát mới có thể giảm bớt cái loại này hận ý mang đến hung sát chi khí. Thần chí rõ ràng cuồng bạo thoáng qua giữa, Lật Thiên liền kết luận mình bị loại này hận ý chỗ kích phát ra trạng thái, cái kia rõ ràng có thể dùng rõ ràng thần chí, cảm nhận được yêu tính bạo khởi lúc cuồng bạo cảm giác. Thần trí như trước rõ ràng như thường, nhưng mà vẻ này hận ý Lật Thiên lại không có bất kỳ biện pháp nào tiêu trừ, hơn nữa theo hận ý nổi lên, rót vào quái ngư trong cơ thể dị hỏa, cũng tùy theo mãnh liệt bộc phát, uy lực của nó, rõ ràng so với Lật Thiên hao hết hồn lực luyện hóa nhân tộc kia hợp thể phản đối lúc, còn muốn mãnh liệt vài phần. Quái ngư cực lớn cá trong mắt, đồng tử đông nhiên co rút nhanh thành một điểm, vảy hướng xích long cái đôi lớn, đột nhiên có chút dừng lại, rồi sau đó thân thể lại đột nhiên co quắp, dường như sắp chết lúc điên cuồng. Cảm giác lấy quái ngư trong cơ thể nổ dị hỏa, Lật Thiên trong nội tâm bỗng nhiên một hồi nghi hoặc, nếu bình thường, chính mình vận dụng cường đại như thế dị hỏa chi lực, tất nhiên sẽ bị hao hết hộ lực, thế nhưng là hôm nay lại chút nào không dị dạng. Nghi ngờ trong lòng chẳng qua là lập tức, sau đó liền bị cái loại này vô biên hận ý bao phủ, gắt gao thủ săn quái ngư hai tay, tại một hồi run rẩy về sau, mãnh liệt buộc phát ra một cổ cự lực, đem quái ngư từ giữa không trung cuốn lấy đánh tới hướng mặt đất. Tại không hề trợ lực không trung, huyết nhục mơ hồ hình người, đem cực lớn quái ngư ném mặt đất. Rồi sau đó giống như nhất đạo máu tươi lao xuống, dùng bản thể đánh tới hướng quái ngư, tại cỏ hoang giữa, lần nữa bắn ra ra một mảnh đỏ thâm mà không biết địch máu của ta vũ. Trong cổ một hồi hơi ngọn, lực bụng một hồi cuộn cuộn, Lật Thiên bị vẻ này hận ý tràn ngập trong lòng, giống như rời sông lấp biển, cuối cùng theo một ngụm máu phương ra, ngửa mặt lên trời thét giải. Tiếng thê o gào nương theo lấy đầy trời huyết vụ, dường như cái kêu huyết hải bên trên cử thú. Không cách nào ức chế hận ý, cuối cùng biến thành vô biên lệ khí, tàn phá thân ảnh. Tại hoàng giã bên trong, lấy tay là đào, cắt tiến vào trong cơ thể che kín dị hỏa quái ngư, tại trên người địch nhân sẽ mở một đầu giữ tận mà kinh khủng lỗ thủng. Trong chốc lát, huyết vũ cùng với dị hỏa, từ quái ngư trong cơ thể phun mà ra, chạy suốt mấy trượng độ cao, rồi sau đó giống như một cuộc chân chính huyết vũ, rơi ra một bức hùng tàn cảnh tượng. Trên bầu trời, lôi vân rầm rạp, trận này lãnh vũ, mang theo thu cố gắng hết sức hẳn ý, liên thông lấy thiên địa, rửa sạch lấy bùn ô lại hướng liên tục cái kia cuồng bạo trong cánh đồng hoang vu, coi như là địch nhân sinh cơ đều không có, như cũ hủy bỏ lấy đối phương đáng sợ thân ảnh. Chương 712: Dạ Bạch Kinh Hãi. Thê Lương hận ý, chuyển biến làm bạo ngược khí thức, đem hoang nguyên bên trên tàn phá thân ảnh, biến thành tới từ địa ngục các quỷ. Tại dị hòa bốc lên, Hàn Vũ bay tán loạn bên trong, dùng hung tàn đến mức tận cùng thủ đoạn, đem thi thể của địch nhân phá hủy thành đầy trời huyết nục. Hợp thể trung kỳ, một cái bốn phương chi địa lên. Hầu như không người nào có thể khinh thường cảnh giới, tuy rằng cùng xích long chiến đã thành năng tay, lại chết ở lật thiên cái kêu biến hóa kỳ lạ mà làm cho người ta sợ hãi dị hỏa phía dưới. Ở giữa thiên địa, có lẽ chỉ có hồng hoang những chân chính kia cứng giả, mới có thể dùng đáng sợ hôn lực, ngưng tụ thành đốt đời lệ diễm. Trong nội tâm hận ý theo xé nát đối thủ, dần dần tiêu tán, máu tươi trong thân ảnh, cũng tùy theo vừa ngã vào một mảnh lầy lội huyết nục chính giữa. Lật thiên cũng không hôn mê Chẳng qua là đã tiêu hao hết khí lực mà thôi, tăng thêm bản thể thương thế quá nặng, lúc này mới đứng không vững, nhưng mà tại trong lòng của hắn, nguyên bản hầu như tiêu tán kiên kỵ, đã sớm bay lên. Đó là đối với dị hỏa kiên kỵ, trước kia là dị hỏa làm cho người ta sợ hãi huy lực, hôm nay, là theo dị hỏa mà ra không hiểu hận ý. Theo dị hỏa mà hiện hiện hận ý, Lật Thiên đem quy nạp là nhớ lại chính giữa, cái kêu huyết hải bên trên dị thú. Kết luận kết trước, Lật Thiên cũng liền đoán được thân phận của mình, lang long nhất tộc. Hồng hoang ác thú, ngược lại trong vung máu tu sĩ, tàn phá khỏe miệng, lộ ra một nụ cười khổ, mang theo nửa bước yêu thân mà bước lên con đường tu hành bộ ráng, Thủy chung cho là mình là cá nhân loại, lại không có nghĩ rằng, lại là một con yêu thú, một cái cường đại yêu. Cũng không có gì bi thường cũng không có bất kỳ trắng ghét, yêu cùng người, thậm chí tiên cùng ma, tại lật thiên trong mắt, đều chẳng qua là thiên hạ sinh linh mà thôi, trong nhân tộc có chút tu sĩ hướng thiện, tự nhiên có chút tu sĩ hiểm ác, yêu tộc cũng cũng thế. Đi đã qua hơn nửa sinh nửa người nửa yêu sinh hoạt, đối với kiếp trước là người hay là yêu, Lật Thiên sẽ không chú ý, vợ yêu của hắn chắc hẳn cũng sẽ không để trong lòng, như vậy, người khác cái nhìn, mình cũng không cần chú ý. Chẳng qua là đối với kiếp trước rõ ràng cùng mình linh thú là cùng loại, điểm này ngược lại là làm Lật Thiên có chút không biết nên khóc hay cười, cũng là hắn cười khổ can nguyên. Còn tưởng rằng thanh điểu là thú vật, nguyên lai hắn chủ nhân này cũng là thú vật. Ngược lại trong vũng máu thân ảnh lại cũng vô lực dãy Mặc cho mưa cùng huyết nục cọ rửa tại trên thân thể, xối đến trên người Hàn Vũ, bắt đầu nhỏ đi, cho đến bị một cái cực lớn đầu rồng che đậy. Nhìn qua chủ nhân linh thú, giữ tợn đầu lâu lên, mang theo nhu hòa thần sắc, mắt to trong cũng tràn đầy lo lắng, không để ý huyết nục lầy lội, dùng đầu rồng sờ nhẹ Lật Thiên sớm đã huyết nục mơ hồ mặt, giống như an ủi, như lo lắng. Cố gắng địa chậm rãi nâng lên một tay, tàn phá thân ảnh, sờ lên giữ trợn đầu rồng, trong mắt một hồi ôn hòa, Lật Thiên dùng tâm niệm trấn an linh thú. Sau đó Xích Long một hồi mừng rỡ, mạnh liệt chấn hai cánh, một phát bắt được chủ nhân sau bay lên trời, giống như nhất đạo hỏa tuyến, bay đi phương xa, đã đi ra Hoang Nguyên, đã đi ra Hiểm Điệp. Đọc chuyện tại, Chẻ Nu Toại. Rộng lớn hoang ra lên, chỉ để lại một mảnh huyết nục, quái ngư cứng cỏi lần thiến, đều bị Lật Thiên Bạo khởi dị hỏa hỏa tan được lại chỗ vô dụng, bằng không mà nói, những tài liệu luyện khí này, vị kia hái tài tu sĩ, có thể sẽ không dễ dàng thả cho. Tại quái ngư thân tử lập tức, hàng hồ Một tòa thập phần cũ kỹ lại khổng lồ dị thường trong sân, một thân thanh sam văn diêu chi hoàng, đột nhiên phun ra một ngụm máu, đồng tử trở nên trắng trong hai mắt, sớm đã lộ ra thật sâu kinh hãi. Lang Long hiện thế, cũng không thèm để ý máu tươi nhuộm đầy trước người từ xác san hô chế thành đẹp đẽ quý giá bằng dài, dạ bạch tại kinh hãi bên trong, nỉ non ra vừa rồi chứng kiến, phân thân bị hủy, hắn bản thể cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Đang âm thầm trưởng quản lấy hàn hồ trợ đêm người giật dây, đúng là vị này âm hiểm văn diêu chi hoàng. Cái kia hợp thể trung kỳ yêu tu, là hắn nhiều năm trước, dùng bổn tộc tộc nhân luyện chế ra một cỗ thân ngoại hóa thân. Hóa thân, đại thừa cường giả mới có thể thi triển bí pháp, nhưng tụ ra hóa thân về sau, này là hóa thân liền tự mình tu luyện, cảnh giới cũng sẽ chậm rãi tăng lên, nếu là hợp thể cảnh giới đều muốn luyện chế hóa thân, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, hơn nữa coi như là đem cái này ngoại vật luyện hóa thành chính mình hóa thân, kỳ cảnh giới cũng sẽ không có chỗ tăng lên. Không đến đại thừa, liền muốn cưỡng ép luyện ra hóa thân. Tất nhiên sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt, nếu là muốn đạt được một cái cường đại hóa thân với tư cách bản thể trợ lực, chỉ có thể tìm được một cái vốn là liền thập phần cường đại nguyên thủy mục tiêu. Dạ bạch sử dụng, chính là hắn văn Diêu nhất tộc trong một vị hợp thể trung kỳ tộc nhân. Văn Diêu chi Hoàng một mực dùng hung tàn nghe tiếng, cái này hung tàn danh hào, cũng không phải là cái gì không có lửa thì sao có khói, có thể ra tay luyện hóa trong tộc hợp thể cứng giả, cũng có thể thấy được dạ bạch làm người âm tàn như thế nào. Chỉ sợ so với năm đó Ly Hoàng huyết dục đều muốn hung ác lệ vô tình. Tôn đời mấy vạn năm dạ bạch, kết luận vừa mới cùng phân thân chém giết quái long, chính là hồng hoang ác thú, bất quá hắn lại thủy chung không nghĩ ra trích quái long cùng Lật Thiên có gì liên hệ, cho đến cuối cùng trí mạng dị hỏa xuất hiện, hắn mới cảm giác được năm đó ở Đông Châu địa huyệt trong đã từng làm hắn sợ hãi qua hỏa diễm bản chất. Nung hồn thành viêm, đại thừa đỉnh phong, cô thân thể kia ở bên trong, đến cùng nghĩ lại lấy ai linh hồn, có thể đốt hủy hợp thể tồn tại, chẳng lẽ là Khoe miệng như trước lưu lại lấy vết máu, thanh sam ngư tộc chi chủ, rõ ràng chút nào không phát hiện, trong mắt kinh hãi cũng càng ngày càng nặng, tại đáy lòng của hắn, sớm đã hiện ra một cái không muốn để cập tục danh. Hồng hoang yêu hoàng. Yêu tộc bản thể tuy rằng so với nhân tộc cường đại quá nhiều, Thọ nguyên cũng so với nhân tộc đã lâu không ít, không lại yêu thú, cũng sẽ hao hết Thọ nguyên, cũng sẽ trốn vào luân hồi. Từng đã là Tây Châu, cũng không phải là không có xuất hiện quá lớn thừa lúc yêu tu cũng không thiếu có thể cùng tiên ma hai tộc chống lại cường giả, nhưng mà Tuyế Nguyệt, thủy chung là các sinh linh không cách nào chống cự tồn tại, lúc sinh cơ hao hết, yêu tu cũng sẽ vãn lạc. Hầu như tại Hồng Hoang về sau liền tồn tại văn Diêu nhất tộc, cũng xuất hiện quá lớn thừa lúc cường giả, tại Tây Châu lên, văn Diêu ngư tộc, so với huyết ly cùng huyền phong truyền thừa đều muốn đã lâu rất nhiều, mà Dạ Bạch cũng biết rõ đại thừa cường giả một ít mạnh mẽ thiên phú. Luyện hóa thân ngoại hóa thân, cảm nộ tự nhiên chi lực, ngoại trừ cái này hai loại bên ngoài, Một khi đại thừa cường giả đem cảnh giới tu luyện đến đỉnh phong, đem có thể cô động một lực, hóa thành đốt đời liệt diễm, mọi việc đều thuận lợi, hầu như không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì dị bảo có thể định nổi. Nung hồn thành viêm, tuy rằng có thể xưng là đốt đời chi hỏa, nhưng không cách nào đơn giản vận động, cái loại này hỏa diễm sử dụng điều kiện, thứ nhất đại thừa đỉnh phong, thứ hai luyện hóa hồn lực. Từ xưa đến nay, đạt tới đại thừa tồn tại, tại bốn phương chi địa quá mức thưa thớt, nhưng vẫn xưa cũ có chút trời chi tuyệt luân thế hệ. Có thể khám phá đạo kia trên trời, trở thành cường giả chân chính, thế nhưng là coi như là xuất hiện quá lớn thừa lúc đỉnh phong cường giả, cũng không có nghe nói qua có người dám đơn giản cô động hồn chi viêm. Sinh linh hồn phách, dù sao quá mức yếu ớt cùng nhỏ bé, luyện hồn là một loại cực độ nguy hiểm cử động, dùng hồn lực luyện hóa thành dĩ hỏa, một cái sơ sẩy, đem có khả năng thần hồn câu diệt. Đại thừa đỉnh phong, tại thiên hạ ở giữa hầu như không người có thể địch, ngoại trừ bốn tộc chi chủ bên ngoài, mà ngưng hồn thành viêm, Từ hồng hoang đến nay, cũng căn bản không ai làm được, coi như là tiên đế, đều sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ngoại trừ một người. Một cái tại hồng hoang thời điểm, dùng sức một mình, là được trấn nhiếp thiên hạ đáng sợ tồn tại. Một cái tại hồng hoang thời kỳ, một tiếng gào thét, là được lại để cho vạn yêu thần phục chân chính quân vương. Hồng hoang yêu hoàng. Dạ bạch kinh hãi trong lòng, đến từ chính hắn suy đoán của mình, phần này suy đoán nếu là quả thật, như vậy cái kia nhìn như gầy yêu thân tu sĩ, đem vô cùng có khả năng là yêu hoàng trở về Đó là chân chính hoàng giả, cũng không phải là hôm nay Tây châu ba tộc tự lập yêu hoàng danh hiệu. Chương 713, Vân Quý nhất tộc. Tính tọa tại Hàn Hồ dưới đáy Dạ Bạch, thần xác kinh hãi, một mực không hề biến hóa, cao lớn bản thể cũng như tượng gỗ. Luyện hôn thành viêm, Lật Thiên ngưng tụ ra tráng bạch dị hỏa, Dạ Bạch tại gặp được hai lần về sau, rút cuộc bị hắn suy đoán ra đi một tí che dấu, chẳng qua là, đạo kia Hồng Hoàng yêu hoàng hồn viêm, tuy rằng khủng bố đến cực điểm, lại sớm nên tiêu tán mới phải. Đỗng nhiên đứng dậy, Dạ bạch trực tiếp trốn vào đến hư không, thân ảnh cao lớn, xuất hiện ở hẳn trên hồ phương hướng không trung. Đứng trên không trung hợp thể đỉnh phong, đem ánh mắt quang hướng về phía chân trời mặt khác ba tòa lục địa, dường như đều muốn xác nhận một phen, đã từng thiêu đốt tại bốn phương chi địa bốn căn bản lớn đèn tấy, có hay không cho tàn lại cháy. Tây Châu biên giới, xích long trở chủ nhân, một đường bay nhanh, cuối cùng nhảy ra Tây Châu, cũng không có trở về Đông Châu, mà là hướng phía dưới phương hướng rơi xuống, cuối cùng gián năm Hải Bay về phía phương xa, ly khai bốn phương tri địa, Lật Thiên đối với linh thú cuối cùng mệnh lệnh. Luân phiên đắc đấu, trải qua hiểm tử nhưng vẫn còn sống, bị cắn nuốt mất linh hồn tu sĩ, chẳng những cảm giác không đến linh hồn của mình trạng thái, bản thể cũng tàn phá không chịu nổi. Lật Thiên hôm nay trạng thái, lại cũng không cách nào kịch chiến, lại gặp cường địch mà nói, chỉ có dùng linh thú ứng chiến, hướng hồ hắn linh thú cũng đã bị quái ngư trọng thương, thương thế không nhẹ. Bất kể là chính mình hay vẫn là linh thú. Lúc này cần nhất đều là tại địa phương an toàn nghỉ ngơi khôi phục, rời xa bốn phương chi địa, cũng liền cách xa những tâm tư đó khác nhau cường địch Giết chết quái ngư về sau, Lật Thiên cũng coi như cùng văn Diêu nhất tộc kết thù hận, vị kia chợ đêm chủ nhân, lúc trước nếu như dám can đảm bắt cóc nhân vương, còn dám tại hàn trong hồ thiết lập chợ đêm, tuyệt không phải cái gì người lương thiện, chỉ sợ cùng văn Diêu chi hoàng dạ bạch, cũng không có ai biết liên quan. Dùng Lật Thiên tâm cơ. Suy đoán ra quái ngư cùng ngư tộc chi hoàng dạ bạch thỉnh thoảng cho phép tồn tại cái gì liên quan, không lại nếu như đã đi ra Tây Châu, Lật Thiên cũng liền không hề suy nghĩ nhiều, tại nguy cơ tứ phía yêu giới ở bên trong, ngũ hành linh thạch dĩ nhiên tập hợp đủ, luyện chế không gian thủ trạc tài liệu cũng thu thập đủ toàn bộ, như vậy bước tiếp theo chính là đem thương thế khôi phục về sau, trùng kích hợp thể. Làm hắn thủy trung kiêng kỵ hùng vương khí hồn, bị thần thức hải trong không hiểu lực lượng xoắn giết, Lật Thiên ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn chính mình linh hồn quái dị, cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, vốn cũng không thuộc về bất luận cái gì chủng loại cự nhân hồn phách, hôm nay biến thành vô hình, gầy tu sĩ cũng liền thấy nhưng không thể trách rồi. Lại một lần nữa cảm giác linh hồn tu sĩ, như cũ hay vẫn là cái loại này không cách nào phát hiện bản thể bộ dáng, Lật Thiên tàn Phá mặt lên, lộ ra một loại cười khổ, rồi sau đó bắt đầu lâm vào khôi phục chính giữa, mặc cho dưới thân linh thú, càng bay càng xa. 1 3 3 năm về sau, Phi hành tại năm mầu vân hải bên trên lăng lăng, một mực cổ quái điệu dọc theo một cái phương hướng, chậm rãi chạy như bay, mang theo có chút hoài niệm, lại có chút ít thần sắc mở mịt, cách xa bốn phương chi địa. Xa xôi phía sau, to như vậy bốn tòa lơ lửng ở đảo, sớm đã biến thành bốn cái nho nhỏ điểm đen mà, chung quanh là một mảnh yên tĩnh hư không, không có bất kỳ vật còn sống, cũng không có bất kỳ nguy hiểm, ngoại trừ phía trước, càng ngày càng gần một mảnh tái nhợt sắc mặt khổng lồ âm vân. Sớm đã không có ở đây cảm giác chung quanh tu sĩ chỉ đem tâm thần toàn bộ yên lặng đang khôi phục thân thể chính giữa, đối với linh thú tín nhiệm, làm Lật Thiên không lâu sau, tương lai đến một chỗ cổ xưa mai cốt chi địa. Lăng Long thần sắc, tại tiếp cận cái kia mảnh âm vân thời điểm, càng phát ra trở nên mở mịt, lại giống như mang theo một phần thật sâu quy luyến, đó là đối với Cố Hương khí tức không muốn cùng hòa niệm. Không lồ Âm Vân, yên tĩnh địa trôi lơ lửng ở rời xa bốn phương chi địa không trùng, giống như một mảnh vũ vân, tiên tĩnh ở bên trong, mang theo một phần nặng nề áp lực cùng lạnh như băng. Lúc Lăng Long càng bay càng gần thời điểm, dấu ở cái kia mảnh âm vân trong khổng lồ dị thú, cũng dần dần lộ ra màu xanh hình dáng. Đó là một loại toàn thân than trì dị thú, trên người lưng đeo một cái thật lớn vỏ cứng, tứ chi như là lớn mái trèo, chậm chạp địa tại trong mây hoa đi. Vân Quy, hành tàu ở phía chân trời khổng lồ mà dịu dàng ngoan ngoan yêu thú. Lăng Long phi hành 3 năm phương hướng, rút cuộc đạt tới tới hạ, mặc dù không có toàn lực chạy như bay, nhưng cũng không có đều rời đi nửa phần. Dường như cái mảnh này âm vân trong dị thú lên, tồn tại nào đó kỳ dị triệu hoán, hấp dẫn lấy lăng long đến. Theo dần dần tiếp cận tầng mây, một bộ to lớn mà bao la hùng vĩ cảnh tượng, tùy theo lộ ra, tại đây mảnh khổng lồ âm vân ở bên trong, trôi nổi, cũng không phải là một cái vân quy, mà là mấy trăm chỉ. Một cái vân quy liền có mấy trăm trượng lớn nhỏ, gần đây thiên chỉ vân quy, hầu như hợp thành một mảnh lơ lửng đại địa Một cái lần lượt một cái khổng lồ dị thú, theo tầng mây chậm dãi phi hành. Mà cái kia từng khối che kín mương máng mai rùa lên, cũng không tồn tại những thứ khác yêu loại, lộ ra trống trải mà an bình, ngoại trừ một bộ đứng ở chỗ sâu nhất, cao lớn, cũ kỵ ghế đá, cùng ghế đá bên cạnh một bộ quần xuống dàn mua thân ảnh. Rốt cuộc, có người về nhà. Đứng ở ghế đá bên cạnh lão giả, tóc trắng xóa, nếp nhăn chồng chất lỗi, quần xuống thân ảnh, như là gió trong cây đèn tầy sắp tắt, một đôi dàn mua đục ngầu trong hai mắt, lại theo xa xa xích long tiếp cận, càng ngày càng sáng, che kín nếp nhăn khóe mắt mà Rõ ràng cũng là ước. Bịch. Tuổi già lao giả, quái dị địa quỷ sát tại ghế đá phía trước, đối mặt ghế đá, dùng chán chạm đất, giống như tại hướng gặp vô hình quân vương, ba khấu cửu bái. Mang theo một phần mờ mịt hoài niệm, lăng long trở chủ nhân, bay vào cái mảnh này âm vân, rồi sau đó rơi vào một cái vân quy trên lưng. 3 năm thời gian, lật thiên bản thể thương thế dĩ nhiên khôi phục được 7 tám phần, chẳng qua là thần thức hại trong cái loại này không cách nào tự cho mình bản thể linh hồn cổ quái. Một mực làm phức tạp lấy gầy tu sĩ, thẳng đến phát hiện linh thú đắp xuống, lật thiên mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Đối với linh thú tín nhiệm, khiến cho hắn buông tha cho cảm giác chung quanh, một lòng khôi phục bản thể, lại không nghĩ bị dẫn tới một đám mây đàn rùa cổ quái khu vực. Đông nhiên mở ra hai mắt, gầy tu sĩ Dĩ nhiên ngưng thần đề phòng, lúc lật thiên phát hiện dưới thân dị thú lại là vân quy về sau, trong mắt hàn ý cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán. Trống trải mai rùa lên, cũng không có nghĩ lại lấy những thứ khác dị thú Nếu là chỉ cần chỉ có một đám mây quy, nơi đây cũng liền chưa tính là cái gì hiểm địa. Tính tình ôn hòa vân quy, là yêu thú trong một loại dị loại, tại hạ giới thời điểm, Lật Thiên liền gặp được qua vân quy, hơn nữa tại hải ngoại hành trình thời điểm, còn đã cứu một cái vân quy ấu thú. Không nghĩ tới hai kiếp vân hải phía trên, còn có thể gặp được vân quy, hơn nữa là một đám, Lật Thiên không có ở đây lo lắng, ngược lại là kinh ngạc lên. Nhìn số lượng, cái mảnh này đàn rùa hầu như có mấy trăm chỉ, mà một khi tạo thành tộc quần, Như vậy cái mảnh này vân quy ở bên trong, cũng có thể tồn tại quy trong vương giả. Suy đoán cái mảnh này cách xa bốn phương tri địa vân quy bầy, gây tu sĩ si nhất thời trầm ngâm không nói, dưới người hắn linh thú, lại trực tiếp nằm sấp tại mai rùa lên, dường như nhiều năm phi hành, có chút thiếu mệt mỏi, lại giống như về tới trong nhà, đều muốn thoải mái nghỉ ngơi một chút. Lăng long quái dị cử động, làm lật thiên lần nữa rất nghi hoặc, tâm niệm chuyển động giữa, dĩ nhiên câu thông chính mình linh thú, khi hắn cùng linh thú tâm thần tương liên lập tức. Một cô đã lâu thân hòa cảm giác tự nhiên sinh ra. Thực sự không phải là chủ tớ ở giữa tình nghĩa, mà là lăng long đối với dưới thân cái mảnh này Vân Quy. Chầm rãi nhầu mi phong, gây tu sĩ thập phần khó hiểu linh thú quái dị cảm thụ, một chút do dự, Lật Thiên Tử lòng bối bên trên nhảy dụng hạ xuống. Lúc hai chân của hắn vừa mới đứng ở mai rùa bên trên chi tế, chung quanh cảnh tượng dường như lập tức đại biến. Cao ngất cung điện trải rộng bốn phía, phong cách cổ xưa ngọc kiều giống như tấm lụa, tại đây mảnh đất cằn sỏi đá lên. Mỗi một cái vân quy trên lừng đều thành lập lấy một tòa thường cổ to lớn đại điện, trong đó bóng người lăng lư, sinh cơ giản rào. Trong ngáy mắt, chung quanh cảnh tượng đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có dông tuyết bốn phía, lộ ra trống trải mà hoan vù. Đó là cái gì? Tại sao lại có ảo giác? Trong cơ thể linh lực đã bị hoàn toàn thúc dục thần thức chi lực cũng bị lật thiên ngưng tụ đến cực hạ, chung quanh, như cũ không có mảy may nguy hiểm, cũng không có bất kỳ trong dự đoán huyên thuật. Chẳng lẽ Là linh thú nhớ lại, mang theo nồng đấm nghi hoặc, gây thân ảnh, mang theo linh thú, đi hướng vân quy 7 ở chỗ sâu trong. Nếu như đến nơi này mảnh kỳ dị chi địa, lật thiên liền quyết định thăm dò một phen, chính mình linh thú quái dị, khiến cho hắn sinh ra một phần hiếu kỳ. Nếu như nơi này là lăng lòng cố hương, như vậy là hay không, cũng là của mình sinh ra chi địa đâu. Bao nhiêu năm rồi, không biết chính mình cuối cùng là vật gì dương hồn, cuối cùng kết luận kiếp trước chân thân, linh thú cố hương, có lẽ cũng liền là cố hương của mình a Vượt qua mọi chỗ khổng lồ mai rùa, gây thân ảnh, đi về hướng cái mảnh này chỗ thần bí ở chỗ sâu trong, thẳng đến lật thiên phát hiện một gốc cây, cái này mới dừng bước. Đó là một gốc cây toàn thân cây nghệ kỳ dị quái thụ, giống như một khối lao ngọc, sinh trưởng tại một cái vân quy trên lưng, cao lớn hình dáng, làm cho này mảnh đất cần sỏi đá, thêm một phần nhàn nhạt sinh cơ. Nhìn qua đầy cây hồng sắt trái cây, lật thiên lại mỉm cười, rồi sau đó vượt qua quái thụ, tiếp tục đi về phía trước. Hóa hình h Tại hạ giới trong bị đổi linh hồn, ăn hết một viên hóa hình quả về sau, Lật Thiên mới lần nữa khôi phục thân người, loại này kỳ dị cổ thụ tại Tây Châu cũng tồn tại, không lại số lượng nhưng là cực nhỏ, không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng gặp được một cây. Vượt qua hóa hình cây, Lật Thiên lần nữa đi về phía trước, sau đó không lâu, phương xa xuất hiện một cái giả mua thân ảnh, lão giả lần lượt bên người cái kia bộ lưng cao cũ kỹ cực lớn ghế đá, lộ ra có chút cô đơn. Đi về phía trước bước chân, dần dần ngừng lại. Lúc Lật Thiên cảm giác đến lao giả trùng quanh khí tức chấn động về sau, sắc mặt lần nữa kinh ngạc, một chút do dự, Ôn Quyền nói, "Vạn bối Lật Thiên, du lịch trỗi trải qua nơi đây, mấy giày tiền bối tính tu, mong rằng tiền bối thứ lỗi." Cung kính đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo Lật Thiên một phần kinh ngạc, tại trước mắt còn xuống lấy thân thể lao giả, nhìn như sắp dầu hết đèn tát, thế nhưng là cái kia một thân đã vượt qua hợp thể khí tức, lại chứng minh là đúng lấy đối phương đáng sợ tu vi. "Đại thưa cường giả." Vân Quy trong tộc vương giả Lại là một vị cứ thế đại thừa cường đại yêu tu mang theo khiếp sợ gây tu sĩ đi đầu bài kiến đối diện lao giả nhưng không có chú ý lật thiên cử động mà là chậm rãi đi tới đi thẳng tới lật thiên sau lưng cử thú trước mặt mang theo vô tận vui mừng lấy ra hướng về phía lăng Long đầu lâu cứ thế hợp thể trung kỳ lăng Long thần xác mở mịt ở bên trong đỗng nhiên biến thành linh động trong cổ chuyển động lấy chầm thấp lại không hề ác ý gào thét dường như cũng thập phần mừng rỡ ngoại trừ chủ nhân của mình bên ngoài Lần thứ nhất hiện ra loại này thần thái Lăng long, coi như gặp nhiều năm không thấy thân nhân, mặc cho lão giả vướt vẹt cái kia thoạt nhìn giữ tận hung manh đầu rồng. Ngã hoàng bảo hộ, Lăng long nhất tộc, còn bảo tồn lấy huyết mạch, hài tử, hoan nên về nhà. Chương 714, Quy Bộc Nghe đến lao giả mang theo vô cùng vui mừng ngữ khí, lật thiên trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, đối phương trong miệng ngã hoàng, chẳng lẽ chỉ chính là hồng hoang yêu hoàng, mà cái này thoạt nhìn gián mua không chịu nổi láo nhân, chẳng lẽ cũng là lăng long nhất tộc. Mang theo một phần thật sâu kinh ngạc, lật thiên tràn ra thần thức chi lực, vì vậy hắn phát hiện một cái khác lần kinh ngạc cảnh tượng. Vị tiết như là vớt ve hậu bối lao giả, rõ ràng thực sự không phải là thật thể, mà là dùng hồn lực ngưng tụ ra một bộ hồn thể. Cảm giác đến chủ nhân tản mát ra thần thức chi lực, linh thú mở mịt dần dần rút đi, thân thể to lớn có chút uốn éo, tránh được lao giả, sau đó hướng một bên dịch vài bước, dán tại lật thiên bên người. Chỗ ở cũ khí tức, vì là lăng long mang đến một cỗ thân thiết Nhưng mà cái này cỗ thân thiết, như cũ không sánh bằng đưa hắn ấp trứng mà ra, từ nhỏ dưỡng dục chủ nhân. Đối với Lăng Long dị động, lão giả cũng không để ý tới, cái kia ngăng lên một tay, cũng như cũ nâng tại không trung, chẳng qua là cái kia chương giàn mua dị thường trên mặt, Nguyên Bản vui mừng, rõ ràng biến ảo thành không hiểu kích động, tuyết trắng dâu tóc, đều cũng bắt đầu có chút rung rung. Nguyên Bản cũng không để ý cái kia bộ gầy thân ảnh, vừa mới phát tán ra thần thức chi lực ở bên trong, tồn tại một cỗ thương cổ khí tức, cổ khí tức kia Coi như là vị này quy tộc tộc trưởng đã sống quá thiên trăm vạn năm ở giữa, cũng không có quên quá phận chút nào. Cố khí tức kia chủ nhân, đã từng đạp vỡ quá thiên khung. Cố khí tức kia chủ nhân, đã từng thí tiên đồ ma. Cố khí tức kia chủ nhân, tại hồng hoang thời kỳ, liền yên tĩnh địa ngồi tại sau lưng cái kia trường cực lớn ghê đá, hiệu lệnh vận yêu, dốc sức chiến đấu thiên hạ. run rẩy một tay, bị lao nhân chẩm dãi thúc dục theo cái tay kia thúc dục còn có hai giọt đục ngầu lao lệ. thương long đèn đốt Phong trời cấm địa, thương long đèn tùy diệt, hồn phi mai một, thiên đạo a thiên đạo, nguyên lai, liền ngươi cũng không cách nào bồi diệt náo hoàng. Lục đạo cuối cùng quá trận, không tha cho cái kia có 102 hung hồn. Hai tay run run, lão giả ngửa mặt lên trời gầm lên, giống như phong điên, sau đó trở lại ngắm nhìn cái kia bộ gầy thân ảnh, nước mắt tuôn đầy mặt bên trong, lần nữa bái ngã xuống đất. Lão bộ quy sơn, cùng nên náo hoàng trở về. Nói xong, tuổi già lão giả ngã đầu liền bái Đối với lật thiên rõ ràng đi ba khấu cửu bái đại lễ. Tiền bối mau mau xin đứng lên. Một hồi mờ mịt bên trong, lật thiên cũng bị cử động của đối phương kinh đến, mặc dù là nhất đạo hồn phách ngưng tụ thành bản thể, thế nhưng là lão giả này, nhưng là một vị cảnh giới đạt đến đại thừa yêu tu, dùng đại thừa cảnh giới lễ bái một cái hóa thần tu sĩ, điều này cũng thật là quỷ dị một ít, chẳng lẽ hắn thật coi mình là hồng hoang yêu hoàng rồi hả? Mang theo khó hiểu cùng mở mịt, lật thiên tự tay đem lão giả đỡ lên sau đó hỏi Tiền bối có hay không nhận là người, tại hạ kiếp trước có lẽ là lăng long nhất tộc, lại không phải là cái gì hoàng giả. Linh thú đối với lão giả thân cận, khiến cho lật thiên đối với kia cũng sinh ra một phần hảo cảm, vì vậy nói ra mình cũng không cách nào xác định kiếp trước chi mê. Đã mất đi trí nhớ sao, còn thì không cách nào nhớ tới thẳng nỉ non lấy lao giả, dường như đã cho rằng đối phương chính là mình hoàng giả. Ung dung nói ra, có lẽ là cảnh giới nguyên nhân, quá mức đã lâu nhớ lại, nhất thời không cách nào nhớ tới, cái kia cũng không sao. Chỉ cần yêu hồn vẫn còn, một ngày nào đó, ngã hoàng có thể nhớ lại chuyện cũ. Cũng không biết có phải hay không lão giả tuổi tắc quá lớn, tâm tình dưới sự kích động, liền cái này bức hồn phách ngừng tụ bản thể, cũng bắt đầu hư thật bất định, ngược lại đối với bốn phương chi địa phương hướng nói ra, gió đã bắt đầu thổi rồi, gió đã bắt đầu thổi rồi. Nhìn xem có chút phong điên lão giả, lật thiên khẽ thở dài một cái, nếu như đối phương không nên nhận định chính mình yêu hoàng, như vậy tùy hắn tốt rồi. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Lão nhân ra có thể hay không báo cho biết một chút. Nghe được Lật Thiên hỏi thăm, Lão giả mắt mang thê lương nói, nơi này là lăng long nhất tộc cố hương, từ khi hồng hoang đại chiến về sau, sẽ thấy không tộc nhân trở về, hồng hoang bá tộc, theo ngã hoàng tất cả đều chết trận tại bốn phương tri địa, hôm nay ngã hoàng trở về, Lão buộc cho dù chết, cũng nhắm mắt. Nơi đây nếu là lăng long nhất tộc cố hương, như vậy Lão nhân ra, người thì là người nào đây? Lật Thiên khó hiểu, là vì đối phương trên người vẻ này vân quy kh Lão giả này cảnh giới tuy rằng cứ thế đại thừa, lại không phải là lăng long nhất tộc, mà là vân quý nhất tộc. Lão bộc là vân quý nhất tộc tộc trưởng, hồng hoang yêu hoàng trung bộc, hồng hoang thời kỳ yêu hoàng điện, chính là xây dựng tại lão bộc trên lưng, hôm nay, lại chỉ còn lại có một bộ ghế đá. Tuổi già lão giả, nhìn phía cái kia bộ đứng trên mặt đất cô đơn ghế đá, trong mắt toát ra một loại thê lương thần thái, liền hồn lực ngưng tụ bản thể, đều có chút tán luận ra. Phát giác được lão giả khắc thường, lật thiên khẽ như mày. Nếu như đối phương nói hồng hoang yêu hoàng điện liền xây dựng tại trên lưng của hắn, chẳng lẽ cái này chỉ lóc quy, từ hồng hoang thời kỳ một mực sống cho tới bây giờ. Quá mức đã lâu thọ nguyên, ngoại trừ tiên tộc bên ngoài, chỉ sợ chỉ có chân linh cùng hồng hoang tứ hung có thể từ hồng hoang thời kỳ, còn sống qua thiên trăm vạn năm cho tới hôm nay, những thứ khác yêu tộc, cũng không có như vậy đã lâu tuổi thọ. Nghĩ lại giữa, lật thiên nhớ tới đối phương chủng loại, quy loại vốn là dùng trưởng thọ lấy sưng, một cái đại thừa cảnh giới quy tộc. Có lẽ cũng có thể từ hồng hoang tồn sống đến bây giờ. Nhớ tới đối phương chủng loại về sau, Lật Thiên vô tình ý địa cảm giác một phen dưới chân rùa khổng lồ. Nếu như lão giả này có thể dùng hồn lực ngưng tụ, chắc hẳn bản thể chính là dưới chân cái này chỉ rùa khổng lồ. Lúc cảm giác sau một lát, Lật Thiên thần sắc hơi đổi, nhìn về phía lao giả ánh mắt, cũng mang ra một loại khổ ý. Dưới chân rùa khổng lồ, đã khí tức đều không có, như cũng phi hành trên trời nguyên do, là vì tại mai rùa bốn hướng Phân biệt do bốn cái những thứ khác vân quy nhờ cậy đỡ. Thọ nguyên đã hao hết, vị này lăng long nhất tộc trung buộc, rõ ràng chỉ còn lại có nhất đạo hồn lực mà thôi. Phát giác được lật thiên trong mắt khổ ý, lao giả tâm tình cũng dần dần bình phúc xuống, vui mừng mà cười nói, lao buộc sống 5 tháng quá lâu, có thể đợi đến ngã hoàng trở về, đã là thương thiên khai nhãn, chỉ cần cảnh giới tiền đến dai, ngã hoàng sớm muộn gì đều có thể nhớ tới lúc trước, đem những cựu nhân kia tàn sát hầu như không còn. nghe nói cửu nhân một từ Lật thiên thần sắc lần nữa trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân là lăng long nhất tộc, có phải hay không hồng hoang yêu hoàng, hắn cũng không thèm để ý, hắn ở đây ý, là những diệt sạch kia lăng long nhất tộc tồn tại. Lăng long diệt sạch, cuối cùng vì sao, cựu nhân thì là người nào, hồng hoang đại chiến, cuối cùng vì cái gì? Thiên, ma, người, ngoại trừ yêu tộc, trên đời chỗ có sinh linh, đều là cựu nhân, ngã hoàng thực hồn nếu có tỉnh lại một ngày, sẽ gặp nên đón lại một lần nữa diệt thế cuộc chiến, đem những hèn mọn kia dị tộc toàn bộ mai táng. Hận ý, lão giả trong lời nói toát ra không hiểu hận ý, cái này cô hận ý Lật Thiên hơn 10 quen thuộc, cùng hắn thần thức hải trong hận ý cùng loại, hận thiên, hận địa, hận thiên hạ chúng sinh. Chẳng lẽ ba tộc liên thủ, diệt sạch lăng long nhất tộc. Lật Thiên kinh ngạc hỏi hỏi ý kiến, cũng không có được xác thực mà đáp phục, lão giả buồn bã nói, hồng hoang đại chiến thời điểm, lão buộc tu vi quá nhỏ bé, chỉ có thể nâng yêu hoàng điện, tại địa phương xa xôi nhìn xem trận kia vô tận ác chiến, thẳng đến thiên khung vỡ vụn. Biển rộng khô cạn, thẳng đến trời sập đất sụt, ngã hoàng biến mất tại vỡ vụn không gian. Nếu không có những hèn mọn kia dị tộc đám liên thủ, trên đời căn bản không có nhất tộc, có thể giết chết lang long. Chương 715, Hồng Hoang về sau. lão giả đích thoại ngữ tuy rằng thập phần xác định, nhưng thực sự không phải là đích thân tới trong đó. Tại địa phương xa xôi đang xem cuộc chiến, cái loại này cực lớn đến dùng tộc quân ác chiến chiến dịch. Hắn căn bản là không cách nào nhìn ra rút cuộc là ai tại vây công lang long. Bốn tộc quốc chiến, Liên lụy Cơ hội là toàn bộ sinh linh, kia hôn loạn trình độ, tuyệt không phải hai nước giao chiến đơn giản như vậy. Hồng hoang đại chiến, cuối cùng vì sao dựng lên, lão nhân ra có thể biết được. Mang theo thật sâu nghi vấn, lật thiên lại một lần nữa hỏi. Vì sao dựng lên? Vì sao dựng lên lão giả nghỉ non lấy đối phương hỏi thăm, ánh mắt lộ ra một hồi mê man, dường như nhất thời nhớ lại giỏi quá mức đã lâu chi nhớ. Qua sau nửa ngày, lão giả trầm rãi lấp đầu, tại hồng hoang thời kỳ, hắn chẳng qua là một cái trở đi yêu hoàng điện quy buộc. Cảnh giới cũng thập phần thấp kém, cái loại này khiến cho bốn tộc đại chiến nguyên nhân, không phải sớm đã quên đi, liền là căn bản không biết. Trong nội tâm có chút một hồi thất vọng, đối với hồng hoang đại chiến hết sức tò mò là thiên, bất đắc dĩ buông tha cho cái đề tài này, ngược lại hỏi, lão nhân gia vừa mới theo như lời, hồng hoang yêu hoàng biến mất tại vỡ vụn không gian, chỉ vậy là cái gì? Thiên tức cảnh Lão giả lúc này đây nói được thập phần khẳng định, tiếp tục diễn giải, đại chiến đến cuối cùng. Chiến trường liền chuyển rời đến thiên tức cảnh ở bên trong, đó là một chỗ bị hồng hoang ác đấu ảnh hưởng đến ra vỡ vụn không gian, cũng là bốn tộc đứng đầu bị thiên phạt trừng trị nguyên do. Thiên phạt. Thiên đạo chi lực. Nghe được thiên phạt hai chữ, lật thiên đống nhiên cả kinh, truy vấn. Cái tiêu đích thật là thiên đạo chi lực, bởi vì không gian bị bốn tộc đứng đầu ác đấu lan đến gần sụt xuống, tại đại chiến về sau, thiên phạt hàng lâm, bốn phương chi địa lên, xuất hiện bốn tôn dùng chân long luyện chế thành thương long đèn cầy. Truyền thuyết đó là thiên đạo đối với bốn tộc đại năng trừng phạt, dùng bốn người sinh cơ làm đại giới, giấy lên phong ấn vỡ vụn không gian chức họa. Đại chiến sau đó, vỡ vụn không gian bị Thương Long đèn tẩy phong cấm, dần dần khép kín củng cố, tạo thành hôm nay thiên tức cảnh, rồi sau đó nhân vương rơi vào luân hồi, ma tổ bị phong ấn ở thiên tức cảnh trong không gian vết rách, yêu hoàng vẫn lạc, ly khai thiên tức cảnh, chỉ có trọng thương tiên đế. Không biết vì sao dựng lên đại chiến, cuối cùng bốn tộc đứng đầu cũng đều bị thiên phạt, bốn tôn Thương Long Điền tẩy Thiêu đốt lên bốn vị đại năng bị thiên đạo rút ra sinh cơ, đợi đến lúc dập tắt về sau, thiên tức cảnh dĩ nhiên củng cố, mà thế gian, chỉ còn lại có vô tận thọ nguyên tiên đế. Lại một lần nữa đã nghe được thương long đèn tẩy, lật thiên viên kia đạm bạc chi tâm, cũng lần nữa bị kinh hãi, hắn năm đó ngay cả mình cũng không tin suy đoán, rõ ràng đã trở thành sự thật, chẳng qua là, vì sao tiên đế thiêu đốt cố gắng hết sức sinh cơ về sau, như trước tồn tại, hơn nữa bị phong ấn ma tổ, cũng không có tan thành mây khói, đã liền nhân vương cũng có thể đạp vào luân hồi, chỉ cần chỉ có hồng hoang yêu hoàng chết trận ở đẳng kia lần đại trong chiến đấu. Thương Long đèn tẩy thiêu đốt, chẳng lẽ cũng không phải là bốn tộc đứng đầu toàn bộ Sinh Cơ. Đối với thiên phạt, thế gian căn bản không người lý giải, đó là thiên đạo chi lực, cuối cùng Thương Long đèn tẩy thiêu đốt là cái gì, có lẽ chỉ có bốn tộc đứng đầu mới có thể rõ ràng, Thiêu đốt Sinh Cơ, chẳng qua là lão buộc suy đoán, Thương Long đèn tẩy tại vài vạn năm thiêu đốt chính giữa, không người dám ở tiếp cận, trong khi dập tắt về sau, Sẽ thấy không nửa phần dấu vết. Nghe nói hồng hoang đại chiến, lật thiên nhưng không cách nào được biết trong đó chân tướng. Loại này tiếc nuối, cũng khiến cho hắn không cách nào tại thương long đèn tầy ở bên trong, tìm được bất luận cái gì cứu trở về thê nhi manh mối.